Trước 1401, vui mừng thường tới bất ngờ em nhớ phải tới bệnh viện kiểm tra cẩn thận thai nhi mấy tháng đầu luôn cần được bảo vệ cẩn thận em phải chăm sóc mình cho tốt có bệnh cũng không nên uống thuốc vâng yến thanh ti lắng nghe rất cẩn thận chuyện này đột ngột tới làm cô hoảng hốt cô còn không biết chuẩn bị làm một người mẹ thì cần những gì lên xe yến thanh ti đăng một tin nhuệ bù cuộc đời luôn xảy ra những biến cố bất ngờ mà cũng có khi vui mừng thường tới không báo trước hiện tại fan của cô đã lên tới tám trăm vạn vừa đăng tin lên đã có không ít người kêu gào cô lại thử thách trí tuệ của nhân loại mấy tin ấy bù của cô không giống như trước kia làm rất nhiều fan thi nhau đoán g i ả đoán non tiến thanh ti lướt xem bình luận thấy có một còm không phải nữ vương đại nhân tìm được người thừa kế rồi chứ cô không nhịn được bật cười người này tiên đoán như thần nhỉ t i ế n thanh t i sờ sờ cái bụng vẫn còn p h ẳ n g của mình trong lòng suy nghĩ xem nên nói với nhạc thính phong thế nào còn mẹ nữa nếu bà biết mình sắp có cháu chắc sẽ vui vẻ lắm con tiểu gia hỏa này không biết có vui mừng không nhỉ t i ế n thanh t i đang suy nghĩ rất nhiều điều nên không để ý xe cộ trên đường xe vừa khởi động tiểu tư lập tức dừng ngay ngay lập tức cả quý miên miên và chị mạch đều kêu lên trời ạ tiểu t ử vô vô ngực kinh hô làm em sợ muốn chết hù chết em rồi may mắn xe đằng sau vượt lên nếu không chúng ta đã bị đâm rồi y ế n thanh ti vừa nghe liền ngẩng phát đầu lên chỉ thấy ở chính giữa ngã tư một chiếc suv và một chiếc xe con khác đâm thẳng vào nhau trong lòng cô căng thẳng lại là tai nạn xe cộ cô không thấy tình huống vừa rồi thế nào nên hỏi sao lại thế này tiểu t ử đáp vừa rồi em thấy đèn xanh đang định đi thì thấy chiếc xe con kia đi về phía này em sợ tới mức không biết phản ứng thế nào đột nhiên có chiếc suv vượt lên trực tiếp đụng phải cái xe đó nếu không thì chính chúng ta đã bị tông rồi y ế n thanh ti vừa nghe đã hết cả hồn lập tức hạ kính xe ló ra nhìn chỉ thấy chiếc xe bốn bánh đã bị biến lên dạng còn chiếc xe suv bị hỏng đèn tổn thương không lớn h ế n thanh ti kinh ngạc xe này không ngờ lại tốt như thế chỉ bị hỏng môi đèn xe chị mạch gáy đầy mồ hôi lạnh hai tay không ngừng làm dấu thánh may quá may quá thượng đế phù hộ bồ tát phù hộ cho tiểu thiếu gia cho tiểu công tử nhà chúng tôi tiểu t ử mau đi đường khác không đi đường này nữa chạy nhanh đi xui xẻo quá vâng tiến thanh ti nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe gặp thai nạn kia người trên xe con không chết cũng bị trọng thương còn người trên xe suv thì ôm chán thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì lớn lắm bọn họ đáng ra phải đi thẳng nhưng tiểu từ vội b ẻ tay lái rẽ sang bên phải mà đi yến thanh t i quay đầu nhìn lại đằng sau đã có cảnh sát giao thông tới xử lý đột nhiên người chủ chiếc xe suv nhìn về phía yến thanh t i cô thấy mặt người đó thì sửng sốt một chút lập tức thấy người này rất quen đó không phải đó là thủ hạ của ngự trì mà trái tim yến thanh ti đột nhiên đập loạn lên tay cô đặt lên bụng trong lòng bối rối run run lấy điện thoại di động ra cô bấm số gọi hạ a n lan người tiếp máy là thư ký của ông tiểu thư ngài thủ tướng đang họp nếu cô có việc gì quan trọng thì cứ nói trước với tôi nếu là chuyện không đáng lo thì chút nữa ngài ấy học xong tôi sẽ báo cáo lại t r ư ớ c 1402, cấp trên có lệnh không được động vào yến thanh t i yến thanh t i bối rối không biết bắt đầu từ đâu vừa rồi tôi thấy có một chiếc xe chạy về phía mình sau đó lại có một chiếc khác lao lên đâm thẳng vào cái xe đó hình như tôi thấy trong xe là thủ hạ của ngự trì yến thanh t i nói lắp bắp nhưng thư ký vẫn nghe và hiểu ra mặt trở nên ngưng trọng nói đ ư n g thế tiểu thư cô không nhìn nhầm đâu người đó là cấp dưới của ngự trì ngài thủ tướng có sắp xếp một ít người luôn âm thầm bảo vệ cô ngài ấy nói không thể để cô lại gặp bất chắc gì được cho nên sau này cô ra ngoài không cần phải lo lắng yến thanh ti thở phào một hơi đúng là vừa rồi rất nguy hiểm thay tôi gửi lời cảm ơn bác may mắn lần này bác đã sắp xếp người nếu không thì có lẽ cô vừa mới biết mình mang thai thì đã phải chết rồi thư ký nói vâng thiểu thư tôi sẽ chuyển lời tới ngài ấy c ô máy yến thanh ti nhìn xung quanh lần này người do bác sắp xếp đều không lộ diện nhưng để cô không phát hiện ra được thì rõ ràng bọn họ rất lợi hại sau khi đưa yến thanh ti về nhà chị mạch lại nhắc nhở về nhà rồi thì nhớ bảo với ông chủ sau đó mau tới bệnh viện kiểm tra một chút biết chưa yến thanh ti gật đầu vâng em nhớ rồi chị mạch nói tiếp mấy sự kiện tới đây mời em chị đều sẽ đẩy nhưng vẫn có vài sự kiện quan trọng bắt buộc phải t h a m g i a em nên chuẩn bị sẵn sàng nhất là lễ trao giải cho diễn viên mới xuất sắc thì em nhất định phải có mặt giải thưởng dành cho người mới này cả đời cũng chỉ có một lần đấy quý miên miên nói em về sẽ chuẩn bị ít mỹ phẩm an toàn dành cho phụ nữ mang thai tiến thanh ti gật đầu vậy làm phiền mọi người chờ những người khác về rồi tiến thanh ti đi lên lầu cô đứng trước gương kéo áo lên để lộ ra phản bụng vẫn còn phẳng nhìn c h ầ m c h ầ m rất lâu đến bây giờ cô vẫn còn không dám tin ở trong bụng mình có một m ầ m sống đang hình thành lúc này hai chiếc xe va chạm nhau đã nhanh chóng bị đưa đi lái xe con chết tại chỗ còn người lái xe s u v bị đưa về sở cảnh sát sau đó xử lý thế nào cũng không ai biết cách thời gian xảy ra tai nạn không bao lâu trên một q u á n trà có một người vội vàng đi vào không đợi người bán hàng chào hỏi thì hắn đã đi lên lầu tiến vào trong một căn phòng trong phòng có một người trẻ tuổi anh tuấn nhìn thích hợp với một quán c à phé hơn là quán trà như thế này nước trà trước mặt hắn đều đã lạnh nhưng hắn vẫn không hề nhúc ních người vừa tiến vào bèn nói không đâm chúng yến thanh thi bị một chiếc xe s u v đụng phải người trên xe chết ngay tại chỗ người trẻ tuổi kia gật đầu tốt lắm ta cũng không nghĩ lần ra tay này có thể trừ bỏ yến thanh ti ngay được cũng chỉ muốn thử một chút anh nói xem chiếc xe lao tới kia là trùng hợp hay là người bảo vệ bên cạnh yến thanh ti người mới tới nghi hoặc đáp tôi cảm thấy là trùng hợp chiếc xe kia lao tới từ bên phải có lẽ là do không làm chủ được tay lái hơn nữa tin tức của chúng ta rất kín kẽ nếu tin tức của chúng ta bị lộ thì y ế n thanh ti sẽ không đi đường đó anh có cảm thấy chiếc xe s u v kia đã được cải tiến không thân xe chắc chắn được làm từ tài liệu tương đương với xe chống đạn anh cảm thấy trong nước ai có thể đem một chiếc s u v biến thành như thế khi về anh nhớ tới cảnh đội điều tra một chút xem chủ chiếc xe kia bị xử phạt thế nào người vừa tiến vào do dự một chút rồi nói tôi còn muốn nhắc nhở anh một câu cấp trên có lệnh không được động vào yến thanh thi chương một n h r ă m linh ba nhanh chóng nói cho anh biết sau khi hắn ta nói xong người thanh niên trẻ tuổi kia ngẩng phát đầu gương mặt đầy giận dữ và thù hận hắn điên cuồng quắt lên giờ ở trong nước lời tôi nói chính là lệnh gương mặt điên cuồng kia rõ ràng là yến minh tu gân xanh trên trán hắn nổi lên ánh mắt đầy lửa hận như có thể thiêu đốt chính hắn bất cứ lúc nào người kia theo bản năng lui về sau vài bước nói tôi hy vọng anh hiểu rõ lần này anh về nước muốn báo thù cũng được nhưng mệnh lệnh của cấp trên anh cũng không thể bỏ ngoài thai được hiến thanh ti cười lạnh một tiếng tôi biết mình muốn làm gì cứ chờ hiến thanh ti chết các người sẽ nhận ra cái chết của cô ta chính là chuyện đáng ăn mừng nhất trên đời này anh ra ngoài nhớ cha cho tôi chuyện t u vừa nói về chủ c h i ế c s tú v kia người kia gật đầu rồi rời đi tiến minh tu cười gằn hiến thanh ti chúng ta cứ chờ mà xem hiến thanh ti ở nhà chờ nhạc thính phong về sau đó cùng nhau tới bệnh viện nhưng càng chờ thì cô càng cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm nhìn đồng hồ mới có bốn giờ ít nhất phải sáu giờ nhạc thính phong mới về đến nhà hiến thanh ti đi tới đi lùi trong phòng hay là mình đi tìm anh ấy cô lấy quần áo định thay rồi ra ngoài nhưng cửa vừa mở ra đã lại dừng lại hay thôi vậy không được tốt nhất cứ nên ở nhà cho yên lành cô không muốn lại gặp chuyện gì trên đường đi nữa ở nhà vẫn là an toàn nhất nhưng giờ hiến thanh ti rất muốn nói ngay về chuyện đứa bé kia cô muốn nói với nhạc thính phong rằng cô đã làm mẹ rồi y ế n thanh ti không biết tâm tình của người khác khi biết mình mang thai là gì còn cô rất kích động rất hưng phấn cô nhớ tới mẹ mình nếu mẹ còn sống nhất định bà sẽ rất vui mừng khi cô tìm được gia đình hoàn hảo cho mình trong đầu y ế n thanh ti lúc này không muốn nghĩ gì cả ngoài chuyện mang thai chuyện vui này xảy ra quá bất ngờ làm cho cô mãi không thể bình tĩnh lại được y ế n thanh ti xuống lầu mở t v lên xem xem một lúc rồi lại đứng lên đi tới đi lui thím ngũ thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của cô thì hỏi thiếu phu nhân cô có chuyện gì sao hiến thanh ti gật đầu tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh ấy thím ngũ cười có lẽ thiếu ra sắp tới giờ tan tầm rồi hiến thanh ti nhìn thời gian thấy đã đến giờ tan tầm cô do dự một chút rồi vẫn quyết định tới công ty cô rất muốn nhanh chạy tới báo cho anh tin này yến thanh ti mặc quần áo vào rồi bảo lái xe đưa cô tới công ty trên đường đi tâm tình yến thanh ti không yên chỉ có một lần bị một chiếc xe lái ổ vượt qua còn một đường cũng coi như an toàn đến công ty hai cô lễ tân thầy yến thanh ti vẫn khẩu trang kính mắt kín mít còn chưa đợi cô mở miệng đã vội vàng chào chào phu nhân yến thanh ti hơi kinh ngạc các cô nhận ra tôi à cô gái lễ tân cười ngượng ngùng em không ngờ vừa liếc mắt đã nhận ra chị đại khái có thể vì dù chị che kín mặt nhưng vẫn toát ra khí chất xuất chúng lần trước thật xin lỗi phu nhân lần đó là do bọn em không biết là chị không sao nhạc tổng của các cô có ở đây chứ có có có ở đây vậy tôi lên trước mời phu nhân tiến thanh ti lập tức đi tới thang máy cô bước vào cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì có một bàn tay vươn ra chặn lại t r ư m lẻ bốn tôi là bà chủ của nhạc thị nhạc thính phong là người đàn ông của tôi cửa thang máy chậm rãi mở ra hiến thanh ti ngẩng đầu thì thấy một cô gái cùng hai người đàn ông tiến vào cô không để ý đứng dịch sang bên cạnh không ngờ cô gái đứng ở gần cửa thang máy lại hỏi vừa rồi nghe có người gọi cô là phu nhân cô là vợ của nhạc thính phong à? y ế n thanh ti nhữ mày quay đầu nhìn lúc này mới để ý tới cô gái kia mặt mũi sáng sủa tóc dài h ố n lọn trang điểm tinh tế khỏe mắt và đuôi lông mày hơi xích lên trong ánh mắt tản ra loại tự tin làm người ta chán ghét thanh âm này làm cho y ế n thanh ti nhớ tới cô gái đêm hôm trước gọi cho nhạc thính phong vông tích vũ liên quan tới cô sao v ư ơ n g tiểu thư ông tích vũ sửng sốt không ngờ yến thanh ti có thể nhận ra mình nhưng ông tích vũ lập tức tỏ ra vui vẻ cười nói xem ra anh thính phong đã kể cho câu nghe về tôi đúng thế tôi là ông tích vũ sau lớp khẩu trang khoe miệng yến thanh ti lộ ra vẻ cười lạnh cô c h â m c h ọ c nói thật xin lỗi chúng tôi không nói gì về cô cả tôi chỉ thấy thanh niên của cô giống với con khốn nào đó nửa đêm nửa hôm còn gọi cho chồng tôi thôi lỗ thai của tôi trước giờ đều rất tốt khoe miệng ông tích vũ giật giật nếu là vợ của n h à thính phong đến công ty anh ấy mà còn che che giấu giấu chẳng lẽ cô không thể để người khác nhìn thấy mặt được à? t i ế n thanh tin nở nụ cười cô nâng ngón tay đeo nhẫn lên hơi lắc lắc một chút tôi có cho người ta thấy mặt hay không thì cũng là bà chủ của nhạc thị nhạc thính phong vẫn là người đàn ông của tôi tôi mất hứng liền có thể sai người tống cổ cô ra ngoài vương tiểu thư tốt xấu gì cũng phải biết ra ngoài thì phải khiêm tốn chạy tới địa bàn của người khác mà chỉ trích người ta cô không thấy n h ả m chán à. vương t í c h vũ cắn răng rồi đột nhiên cô ta cười nói cô không cảm thấy tên tôi có gì kỳ lạ sao thật xin lỗi không nghe ra vương tích vũ nói từng chữ một thính phong tích vũ đồng hội đồng thuyền vương tích vũ nhìn yến thanh ti với vẻ đắc ý như đang nói cô xem tên của chồng cô và tôi là tên ghép đôi tôi quen anh ấy sớm hơn cô nhiều yến thanh ti liếc mắt xem thường một cái mẹ nó gặp đúng phải một con dở hơi nếu không phải trong bụng đang có tiểu tử kia thì yến thanh ti thật sự đã ra tay rồi nhưng cô phải làm tấm gương người mẹ h i ề n thảo cho con mình dưỡng thai quan trọng hơn yến thanh ti xoay xoay nhẫn kim cương trên tay nói tiểu thư t h ông người có trí tưởng tượng tốt là người thông minh nhưng trí tưởng tượng tốt quá thì lại là hoang tưởng đấy chúc mừng cô trình độ tự sướng của cô cực kỳ cao đấy sắc mặt ông tích vũ trở nên âm trầm cửa thang máy mở yến thanh ti nhấc chân đi ra giang lai vừa đi ra đã nhìn thấy yến thanh ti vội vàng chạy tới phu nhân sao cô lại tới đây ông chủ nói đợi đọc nốt một cái hợp đồng rồi sẽ về yến thanh ti nói có chuyện gấp cần tìm anh ấy nên tới thôi giang lai thấy sau lưng cô là v ông tích vũ thì vẻ mặt trở nên thiếu kiên nhẫn tiên sư con mẹ này lại tới nữa rồi bọn lễ tân sao lại an h ạ i q u á đi sao lại không ngăn lại chứ lại còn đi lên cùng phu nhân nữa giang lai lập tức sụ mặt nói vương tổng ông chủ của chúng tôi đã nói rồi sẽ không nói thêm một câu nào với quý công ty nữa hy vọng bên các cô đ ừ n g dây dưa thêm l à m gì quý công ty thế nào cũng là một công ty lớn trên thị trường sao có thể cứ an vạc như đám tiểu thương được vương tích vũ trả lời trợ lý giang hôm nay chúng tôi mang theo thành ý lớn nhất tới đây nếu vẫn không đường thì chúng tôi sẵn sàng rút lui tôi cũng muốn mời nhạc tổng và trợ lý giang dùng bữa cơm tối đạm bạc chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện t r ư m linh n sự dịu dàng của anh như dao đâm vào mắt cô ta vương tích vũ cười đầy tự tin tôi nghĩ nhạc tổng là một người làm ăn sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền đâu kỳ thực vương tích vũ là một người làm ăn sẽ luôn đặt lợi ích lên vị trí cao nhất trên thương trường không có bằng hưu vĩnh viễn cũng không có địch nhân vĩnh viễn chỉ cần cùng hợp tác để sinh ra lợi ích thì cô ta sẽ không ngại bắt tay với địch nhân cũng không ngại bán đứng bạn bè của mình cho nên vương tích vũ luôn nghĩ người làm ăn nào cũng sẽ như mình cả thôi lợi nhuận mà công ty bọn họ đưa ra thật sự vượt xa những công ty khác lợi nhuận này nếu đưa ra với người khác chỉ sợ người ta đã tranh nhau tới vo đầu rồi giang lai bật cười thật có lỗi hạng mục này chúng tôi đã tìm được đối tác mới rồi v ư n g tổng nên về đi ông chủ chúng tôi không có nhiều thời gian để lãng phí thế đâu vương tích vũ cắn răng tôi không tin có nơi nào còn có thể đưa ra lợi nhuận cao hơn chúng tôi tôi thật sự muốn gặp nhạc tổng thêm một lần giang lai xin lỗi nhạc tổng không có thời gian đâu vương tích vũ vừa thấy nhạc thính phong cầm văn kiện từ trong văn phòng đi ra liền gọi nhạc tổng nhạc thính phong vừa đi ra đã t h ấ y yến thanh t i anh vội vàng đi tới trên mặt đầy sự vui vẻ vương tích vũ nhíu mày thấy anh vội vàng đi tới cô ta nghĩ làm sao nhạc thính phong có thể mãi giả vờ lạnh lùng với mình được chứ cô ta điều chỉnh tốt biểu tình chân mặt nạn ra một nụ cười thật tươi để nên đón nhạc thính phong đang đi tới sau đó vươn tay nhưng nhạc thính phong coi cô ta như không khí lướt qua trước mặt cô ta trong ánh mắt của anh một sợi tóc của cô ta cũng không lọt vào được nhạc thính phong ôm lấy hiến thanh t i b à xã giờ này rồi sao em còn tới đây anh đang định về nhà bên ngoài trời có lạnh không sao tay em lạnh thế anh cầm lấy tay hiến thanh t i cảm thấy tay cô rất lạnh bèn vội vàng đưa lên miệng hà hơi để làm nó ấm lên vương tích vũ đứng đó sững sợ như tượng thạch cao tay vươn ra cứng ngắc giữa không trùng vẻ mặt tươi cười còn chưa kịp thu lại cô ta nghe thấy lời nói đầy quan tâm yêu chiều của nhạc thính phong chỉ cảm thấy mặt mình như vừa bị người ta v ả cho sưng lên bộ dáng của nhạc thính phong mà cô ta từng biết trước đây là không yêu không thương ai xa lánh tất cả mọi người nhưng cô ta luôn thích đi theo sau anh nhạc thính phong không bao giờ để ý tới cô ta nói cô ta phiền thoái đẩy cô ta ngã đuổi cô ta đi lần nào cô ta cũng khóc nhưng khóc xong rồi lại tiếp tục bám theo anh lần cuối cùng gặp nhạc thính phong là vào mùa hè cuối cấp hai khi ấy người nhà muốn cô ta ra nước ngoài học cấp ba và đại học cô ta sợ nếu không báo cho anh thì sau này sẽ không còn thời gian nữa vì thế cô ta luôn chờ rốt cuộc cũng chờ được ngày nhạc thính phong tới tô ra chơi cô ta vội vàng thông báo cho anh cô ta viết một lá thư khi gặp mặt rồi liền đưa cho anh nói với anh rằng em thích anh thích anh từ lâu rồi nhưng nhạc thính phong vẻ mặt đầy bực bội nói mẹ nó cô gọi lao tử tới đây chỉ để bắt lao tử phải nghe mấy lời này ạ sau đó anh liền xé tan bức thư cô ta mất thời gian cả tuần để viết sau đó quay bước đi luôn thời điểm ấy nhạc thính phong chính trực mà ngẫu nghịch trong mắt anh không hề tồn tại hai chữ gọi là con gái thiếu niên 16, 17 tuổi năm đó thích nhất là xe hơi một lòng một dạ chỉ nghĩ làm sao để lái nhanh hơn nhanh hơn nữa con gái sao có thể hay bằng xe cộ được chứ sau đó ông tích vũ bị tổn thương một thời gian dài nhưng cô ta cũng không nổi giận cô ta chỉ nghĩ vì mình chưa đủ xinh đẹp chưa đủ vĩ đại cho nên nhạc thính phong mới không thích mình t r ư m lẻ sáu anh luôn khinh thường cô ta nhưng lại đối với cô gái kia một lòng một d ạ cho nên sau khi ra nước ngoài khi cô ta còn ở trong trường ra sức học tập thì đã nghe tin nhạc thính phong tiếp quản nhạc gia tiến vào thương trường thế là cô ta lập tức đăng ký học quản lý tài chính hiện tại cô ta cảm thấy mình thực sự rất vĩ đại ở trong nước người ngang tuổi cô ta mà có được thành tích thế này gần như không có cô ta nghĩ giờ mình đã có tư cách sánh vai cùng nhạc thính phong không ngờ anh đã kết hôn câu nghĩ anh sẽ không khác lúc còn trẻ bao nhiêu sẽ vẫn cao ngạo tự phụ là một vương tử không ai sánh nổi không ngờ anh sẽ hạ thấp mình ở trước mặt một người con gái khác đến mức này tiến thanh ti liếc mắt nhìn ông tích vũ một cái rồi mới đáp có việc tìm anh nhạc thính phong trách cứ chuyện gì thì cũng đừng có chạy tới đây làm gì chứ em cứ gọi điện cho anh để anh về nhà với em là được rồi mà tiến thanh ti cười ha ha em mà không tới thì làm sao lại biết được chuyện anh với v ư n g tổng kia có tên đôi cơ đấy nhạc thính phong sửng sốt đôi cặp gì cơ giang lai nhìn v ư n g tích vũ vẫn đang x ữ n g ra ở đó cười lạnh một tiếng nói lao bản vừa rồi v ư n g tổng lên đây với phu nhân nhạc thính phong xoay người lúc này mới thấy v ư n g tích vũ anh nhíu mày không hờn giận nói v ư n g tổng tới từ khi nào thế hình như cô không cần phải tới nữa mà vương tích vũ thả tay xuống h ứ n g ngắc xoay người lại đối mặt với nhạc thính phong tự tin của cô ta sự tao nhã của cô ta năng lực của cô ta như bay biến hết cô ta l ấ p bắp em em hôm nay đến là muốn bàn bạc với nhạc tổng c h u y ệ n hợp tác em cảm thấy chuyện hợp tác tôi đã nói rồi không thể là không thể nhạc thị đã tìm được đối tác mới rồi giang lai ở một bên cười nói vương tổng có thời gian theo đuổi một dự án không có khả năng giành được chi bằng nên tìm cái khác đi âm thanh của nhạc thính phong lạnh lùng tiến khách giang lai vươn tay xin mời vương tổng vương tích vũ nhìn nhạc thính phong ôm yến thành ti đầy vẻ bảo vệ thì càng thấy mặt mình nóng bừng bừng cô ta cắn răng thấp giọng nói xin lỗi đã q u ấ y r à y rồi khi cô ta mang theo người đi qua trước mặt nhạc thính phong lại nghe thấy anh dùng giọng lạnh như băng nói với mình mặt khác từ trước tới giờ tôi với vuông tổng đều không hề thân q u e n gì đừng đem những thứ cô tự cho là đúng áp lên người tôi càng đừng có làm phiền tới phu nhân của tôi cô ấy không giống cô đâu vuông tích vũ đi nhanh như chạy trốn chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây bước vào thang máy rồi hốc mắt cô ta dần dần đỏ lên cô ta cố gắng làm cho mình trở nên vĩ đại cô ta cố gắng để mình có thể xứng với anh nhưng khi cô ta cảm thấy mình đã đủ khiến nhạc thính phong thích mình rồi thì bên cạnh anh đã có một người khác v ư n g tích h vũ giơ tay sờ lên mặt mình khuôn mặt cô ta rất hoàn mỹ ai gặp cũng nói cô ta rất đẹp chỉ cần cô ta thích ai thì sẽ không có người đàn ông nào chạy thoát khỏi bàn tay của cô ta vì để chứng minh n ị lực của mình ở nước ngoài Tích vũ n g tích v đã từng thử dù ở trường học hay ở công ty ngày nào cô ta cũng nhận được hoa hồng do người khác tặng cô ta rất tự tin vào m g ị lực của mình cô ta không phải bình hoa cô ta có vẻ đẹp tâm hồn có học thức là người có hẳn dưỡng vì sao cô ta vĩ đại như thế mà nhạc thính phong vẫn không chịu hé mắt nhìn cô ta lấy một cái chẳng lẽ vợ anh ấy còn tốt hơn so với cô ta sao vâng tích vũ nằm chặt tay cô ta không tin cô ta muốn biết người mà nhạc thính phong thích kia là ai muốn biết đến phát điên lên cô ta muốn biết cô gái kia giỏi hơn mình ở điểm nào vì sao nhạc thính phong luôn khinh thường cô ta nhưng lại đối với cô gái kia một lòng một dạng ư ơ n g một r ă m lẻ bảy ai có thể có đủ mị lực để nắm được trái tim n h à tổng giang lai đứng ở trong thang máy vẫn không quên quan sát biểu tình trên mặt u tờ vờ thấy trong ánh mắt cô ta có vẻ phẫn nộ thì không khỏi cười nói ở công ty chúng tôi nghe ông chủ nhưng ông chủ lại nghe bà chủ bà chủ của chúng tôi chỉ cần nhăn mặt một cái là ông chủ có thể đau lòng mất cả ngày rồi cho nên v ông tổng là người hiểu biết có những chuyện không cần nói ra cô cũng phải tự hiểu được tay u tờ vờ run lên trong đầu cô ta toàn là bộ dáng của ntờ ờ tờ lúc nói chuyện với y tờ tờ ánh mắt cái miệng đều chỉ hận không thể yêu chiều cô gái kia tới chết u tờ v ợ không phải chưa từng thấy qua người đàn ông chiều vợ nhưng chưa từng có ai có ánh mắt nhìn vợ giống như ntờ ờ tờ u tờ v ợ nhắm mắt lại cố gắng tưởng tượng ra một ngày ntờ ờ tờ có thể dùng ánh mắt như thế để nhìn mình u tờ vờ hạ quyết tâm mớ mắt ra t h ô i phục vẻ tao nhã tự tin của mình nói trợ lý giang tôi rất muốn biết rốt cuộc là cô gái nào lại có mị lực lớn như thế có thể chiếm được trái tim của ntập ở tờ tôi chỉ có thể nói với cô bà chủ của chúng tôi là người vô cùng tốt còn lại không thể nói gì được tới rồi v ư ơ n g tổng xin mời giang lai vừa nói xong thì cửa thang máy liền mở ra u t vờ đành phải mang người rời đi ra khỏi n h à thị u tờ vờ ôm một bụng phẫn nộ và không c a m lòng cô ta hỏi lần trước tôi đã bảo phải mượn sức giang lai đã có tiến triển gì chưa trợ lý bên người cô ta trả lời người này thực sự là một kẻ chỉ biết tiến mà không biết lui tôi đã mất rất nhiều tinh lực và tiền tài với hắn nhưng hắn cứ lẩn như chạy ấy u tờ vờ nói đó là vì anh còn chưa cho người ta đủ lợi ích nhưng tôi đã ra giá rất cao rồi cao nữa anh cảm thấy giang lai là người đi theo n ở tờ tờ như thế anh ta sẽ để ý tới chút ơn huệ nhỏ đó của anh sao ngu ngốc tiếp tục tăng giá tăng đến khi nào anh ta động tâm mới thôi u tờ vợ cực kỳ tin tưởng rằng không ai là không dùng tiền mua được nếu không qua được vậy đó là do anh bỏ ra chưa đủ nhiều trong công ty y tờ tờ hiếp mắt nhìn ntờ ờ tờ ntờ ờ tờ bị cô nhìn đến phát sợ bà xã sao em lại tới đây có phải có chuyện gì quan trọng hay không y tờ tờ đẩy tay anh ra anh giải thích chuyện tên đôi kia đã rồi nói sau ntờ ờ tờ vội vàng nói cái này thật sự không liên quan tới anh anh l oan lắm trước kia anh hay tới tô ra cô ta toàn bám theo anh y tờ tờ ngắt lời anh có phải anh đang muốn nói với em rằng anh và cô ta là thanh mai chúc mã ư nờ tờ tờ rợ khóc rợ cười không phải ý anh là cho tới giờ anh chưa từng để mắt tới cô ta trước đây anh rất ghét khi cô ta cứ đi theo mình mỗi lần anh đuổi cô ta đi cô ta còn khóc rồi nói phải đi mách người lớn em không biết hồi đó anh phiền tới mức nào đâu cô ta chẳng khác nào con rồi đánh mãi không chết sau khi anh về lạc thành rồi không hiểu sao cô ta lại đổi tên tên trước kia của cô ta là gì anh không nhớ dù sao cũng chưa từng nhớ ntờ tờ thật sự không nhớ rù tờ vờ anh sẽ không bao giờ ghi nhớ tên và bộ dáng của một đứa con gái mà mình không thích ntờ tờ nói tiếp bà xã tin anh đi bằng không về nhà anh quỳ lên quả sầu riêng cho em tin nhé y tờ tờ còn muốn làm khó anh thêm chút nữa nhưng thấy bộ dáng đau khổ của anh thì không khỏi mềm lòng bỏ đi em tạm thời tin anh sau này anh cam đoan sẽ không cho cô ta tiến vào công ty nửa bước giờ em nói đi sao em lại tới đây bên ngoài đang đại hàn lạnh lắm đấy y tờ tờ trước mắt nói ông xã em không thoải mái anh đưa em tới bệnh viện đi t r ư ớ c 1408, ba xã anh là y ế n thanh ti ạ nhạc thính phong vừa nghe đã hoảng lên không khỏe sao bị thế nào không thoải mái ở đâu mau chúng ta mau đi thôi sao em không nói sớm cho anh em chỉ cần gọi điện cho anh về là được làm sao mà lại không khỏe chứ đi mau đi thôi nói xong anh liền ôm yến thanh ti lên sốt u ruột định đi yến thanh ti hoảng sợ ôm chặt lấy cổ anh a anh c h ậ m thôi đừng nhanh quá nếu anh mà làm ngã em là anh không đền nổi đâu đấy biết không hả nhạc thính phong lo cho thân thể của yến thanh ti nói yên tâm anh ôm em quay lên rồi có dùng đá ném anh thì anh cũng không là em rơi đâu nhạc thính phong ôm yến thanh ti tới thẳng bãi đỗ xe để c ô ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại anh nhanh chóng lái xe rời khỏi đó anh sẽ tới bệnh viện ngay em lại đau dạ dày hay không thoải mái ở đâu đều trách anh rõ ràng biết gần đây em ăn không ngon mà không đưa em đi bệnh viện ngay tiến thanh ti thấy nhạc thính phong lái xe lao ra đường vừa ra đường đã nhấn ga chạy rất nhanh liền nói anh đừng có chạy nhanh như thế mau chạy chầm thôi giờ đang là giờ cao điểm xe trên đường nhiều em bây giờ vẫn tốt không ốm đau quá mức thế đâu nhạc thính phong nói yên tâm sẽ không gặp chuyện gì đâu em cố nhịn chút nhé tiến thanh ti không khỏi bật cười trên mặt cô không hề có vẻ ốm đau gì sao anh lại không nhận ra nhỉ còn bảo cô nhịn nữa chứ trên đường xe rất đông nhưng nhạc thính phong rất quen đường xá ở lạc thành hồi còn trẻ trâu nào có chuyện gì anh chưa làm qua đâu đường nào anh cũng r ả n h vì thế liền lái xe chui vào các ngóc ngách có những đường còn chỉ có thể cho một xe đi qua được đến bệnh viện yến thanh ti đã bị dọa tới mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh cô muốn xuống xe nhưng nhạc thính phong đã nhảy xuống trước chạy tới mở cửa tay ôm lấy yến thanh ti rồi vọt về phía tòa nhà khám bệnh trời đã gần tối người đi qua thấy anh chạy nhanh như thế còn tưởng người đang được anh ôm kia xảy ra chuyện gì nghiêm trọng vừa tới phòng khám bệnh thì đụng phải lý nam kha đang đi ra nhạc thính phong há miệng hô lý nam kha g i ú p cái b à xã tôi không được khỏe snk thấy bọn họ thì hơi kinh ngạc không khỏe ở đâu nhạc thính phong túi đầu hỏi hiến thanh thi có phải đau dạ dày không hiến thanh thi thấy có chút dọa người vội vàng h á n g r ộ n g đi khoa phụ sản lý nam kha nghe thấy tiếng cô thì không khỏi nghĩ tới người đi cùng quý miên miên lần trước cô cười đi đi theo tôi tôi cũng vừa lúc tan tầm không có việc gì cả để tôi dẫn hai người đi tới khoa phụ sản yến thanh ti bảo nhạc thính phong để mình xuống nói anh ra ngoài chờ đi nhạc thính phong còn muốn đi vào cùng nhưng cô đã t r ừ n g mắt anh đành phải chờ ở bên ngoài một lát sau lý nam kha đi ra với vẻ mặt còn chưa khôi phục lại vẻ kinh hãi cô hỏi nhạc thính phong anh anh vợ của anh là yến yến thanh ti à nhạc thính phong sốt ruột đứng ngồi không yên đúng thế sao vậy cô nói xem vợ tôi thế nào rồi có bị nặng không lý nam kha nuốt nuốt nước bọt đang đang làm xét nghiệm một chút chờ một lát đi nhạc thính phong vừa nghe đã hoảng kiểm tra xét nghiệm vợ của tôi rốt cuộc bị làm sao lý nam kha quay đầu vào mặt hơi hừng lên nói cái này phải đợi có kết quả mới nói được sau đó cô liền đứng ở một góc lần người nhạc thính phong hỏi gì cô cũng không trả lời bộ dáng thái độ của cô làm cho nhạc thính phong cảm thấy sợ hãi vài lần anh muốn vọt vào trong nhưng đều bị lý nam kha cản lại c h ư ơ một nghìn bốn trăm lẻ chín anh nhạc chúc mừng anh đã làm cha lý nam kha nhìn chằm chằm vào nhạc thính phong nhìn anh từ đầu tới chân chỉ nhận không thể lật từng sợi tóc của anh ra mà soi một lần cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở chiếc nhẫn trên ngón áp ú t của anh một chiếc nhẫn kim cương đắt giá lý nam kha thở dài thật sự là giống hệt với cái ở trên ảnh trụ vừa rồi lúc ở bên trong khi yến thanh ti tháo khẩu trang xuống lý nam kha vừa thấy mặt cô đã sợ ngây ra má ơi là yến thanh ti đó lý nam kha là f a n c u ầ n của yến thanh ti từ sau khi xem trấn h ồ n khúc cô đặc biệt thích nhân vật do hiến thanh ti diễn vì thế sau khi chuyển sang xem tiêu phòng điện thì chuyển sang â m mộ luôn sau khi đọc đủ các loại tin tức về hiến thanh ti bị thái độ của cô ấy sau mỗi lần bị tung tin đồn bôi nhọ c h í n h p h ủ c u ố i cùng thành phan trung thành đối với tin hiến thanh ti đã kết hôn ở trên n ộ i bồ lý nam kha nhớ cực kỳ rõ lúc đó cô còn rất kích động làm một nữ vương không làm sao kết hôn sớm thế làm gì cô còn và o huệ b ổ của y ế n thanh ti lục hết các tin từ đầu tới giờ ra đọc mặc kệ người ta bôi nhọ thế nào y ế n thanh ti cũng không hề né tránh việc mình đã kết hôn rốt cuộc là người đàn ông nào thích được phúc tám đời tổ tiên phù hộ mới có thể lấy được y ế n thanh ti chứ đương nhiên lý nam kha lập huệ b ổ chỉ vì y ế n thanh ti mỗi tin huệ b ổ của cô đều liên quan tới y ế n thanh ti bình luận nào cô cũng đọc tóm lại là khác hoàn toàn với hình tượng cao cao tại thượng trước mặt người khác bằng không cô cũng sẽ không bao giờ bình luận tán loạn trong m ỗ i tin huệ b ổ của yến thanh ti không kiêng nể gì như thế giờ nhìn thấy yến thanh ti bằng da bằng thịt lý nam kha cảm giác cứ như đang nằm mơ mẹ ơi người thật đó nhưng với hình tượng và tài lực của nhạc thính phong ừ đúng là khá xứng đôi với yến nữ vương một lát sau yến thanh ti đi ra nhạc thính phong vội cầm lấy tay cô thanh ti em sao rồi nói cho anh biết em không khỏe ở đâu trong lòng nhạc thính phong cực kỳ hối hận vì sao không sớm phát hiện ra bệnh trạng của cô chứ t i ế n thanh ti cực kỳ bình tĩnh vô vô tay nhạc thính phong chút nữa sẽ có kết quả anh c h ờ một chút đi nhạc thính phong tay chân run rẩy tim đập bình b ì c h rốt cuộc một cô y tá đi ra nhạc thính phong lập tức đứng lên có kết quả rồi phải không y thi tá gật đầu đúng thế có kết quả rồi anh là chồng cô ấy đúng là tôi vợ tôi bị làm sao cô mau nói cho tôi biết không phải giấu giếm bất cứ điều gì nhạc thính phong cũng không biết mình nói ra những lời này thế nào thanh âm của anh không nhịn được mà run dậy y thi tá buồn bực sao cái nhà anh này lại có bộ dáng sợ h ã i thế hả chẳng lẽ không muốn có con à? vẻ mặt của y tá làm cho nhạc thính phong lại nghĩ cô ta đang do dự vì thế đoán rằng bệnh tình của y ế n thanh ti cực kỳ nghiêm trọng trong lòng anh càng thêm sợ hãi vô cùng sợ hãi cô nói đi vợ tôi rốt cuộc bị bệnh gì vẻ mặt y tá kinh ngạc vậy có bệnh gì đâu nhạc thính phong sửng sốt không phải bệnh đúng thế chỉ là ốm ngén khi mang thai thôi không phải bệnh máu trong não nhạc thính phong vẫn chưa lưu thông đều thai mang thai cái gì ý cô là y tế tá hơi chán ghét nói có thai mà anh cũng không biết à chính là có con đó anh có hiểu không hả nhạc thính phong lập tức rơi vào trạng thái t r ò n váng cả người xưng sờ không động đậy tiến thanh ti đứng lên đi tới trước mặt anh cười nói anh nhạc chúc mừng anh đã được làm cha chương một r ă m mười anh muốn đem những điều tốt đẹp nhất tới cho cô nhạc thính phong vẫn không có phản ứng gì giống như linh hồn bé nhỏ đã bị cái tin tức kinh khủng kia nuốt sạch mất rồi y thề t a nói mang thai tam tuần kế tiếp còn cần làm một chút xét nghiệm hai người đi làm giấy tờ và nộp viện phí đi lý nam kha chạy tới để tôi để tôi họ là bạn của tôi để tôi làm cho cô mau chuẩn bị kiểm tra cho cô ấy đi y tá gật đầu được tiến thanh ti vươn bàn tay hơi lạnh áp lên mặt nhạc thính phong kiếm chân hôn nhẹ lên mặt anh một cái ông xã chúng ta có con rồi nhạc thính phong đột nhiên ôm lấy cô anh không nằm mơ đấy chứ tiến thanh ti mỉm cười nói không biết em cũng không biết có phải chúng ta đang nằm mơ không nữa từ trong miệng bác sĩ nhận được lời khẳng định mình mang thai nội tâm yến thanh ti trở nên mềm mại vô cùng cô đã mang thai hai tháng hay chuẩn hơn là mười tuần nhưng cô vào nhạc thính phong đều không có kinh nghiệm nên không ai biết rằng đứa nhỏ này đã lặng yên tới với hai người tự lúc nào trải qua một đoạn thời gian như đêm đen hiện tại yến thanh ti lại có cảm giác sự xuất hiện của đứa bé này đã xua tan mọi ưu ám trong lòng cô nếu đây là giấc ngộng cô chỉ mong mình mãi mãi chìm trong giấc ngộng này nhạc thính phong vẫn ôm yến thanh ti lưu luyến không v ô n g anh chỉ sợ v ô n g cô ra rồi thì sẽ phải tỉnh ngộng anh vẫn luôn mong chờ có một đứa con một đứa con do anh và thanh ti sinh ra anh muốn cho yến thanh ti một gia đình hoàn chỉnh mà muốn được gọi là nhà thì phải có một đứa con nhạc thính phong vẫn muốn tạo một gia đình cho riêng cô đem mọi điều tốt đẹp nhất tới tặng cho cô trong lúc đợi y tá chuẩn bị làm các bước kiểm tra khác cho y ế n thanh ti nhạc thính phong buông cô ra nắm chặt tay cô anh thật sự được làm cha rồi y ế n thanh ti nghiêng đầu cười ừ có phải rất vui vẻ hay không nhạc thính phong cười hốc m ắ t tưởng hồng anh không thể nói rõ với y ế n thanh ti là mình đang sung sướng tới mức nào lúc y tá nói rằng cô mang thai nhạc thính phong cảm thấy đầu hóc trống rỗng cả người không thể nào nhúc nhích được anh thậm chí còn không thể lý giải nổi ý tứ của hai từ mà y y tá đã nói có thai nhạc thính phong nhìn mặt tiến thanh ti vươn tay nhéo m ũ i cô một cái nếu không phải em đang mang thai thì anh thật sự muốn đánh vào mông em mấy cái tiến thanh ti trứng mắt thì sao giờ em là phụ nữ có thai đấy nhạc thính phong giả bộ giận dỗi biết mình là phụ nữ có thai mà em còn chạy ra ngoài như thế sao em không gọi anh về nhà nhìn từ biểu tình của yến thanh thi nhạc thính phong liền biết rõ ràng cô đã biết trước khi tới công ty rồi thế mà cô còn dám một mình tới đó nữa yến thanh ti h bĩu môi không phải em muốn cho anh một tin vui bất ngờ sao em chỉ đang mang thai chứ có phải không có chân đâu cứ tưởng chạy tới thông báo tin vui cho anh không ngờ vừa tới thì lại bị vông tích vũ c h ọ c tức nhạc thính phong em cảm thấy chuyện này còn chưa x o n g đâu nhạc thính phong đỡ lấy cô vội vàng nói không được tức giận không được tức giận bà xã xin em bớt giận về nhà rồi em muốn tính toán thế nào cũng được kiểm tra vào giai đoạn mang thai sơ kỳ cần rất nhiều bước lúc y ế n thanh ti đi vào khám nhạc thính phong vội vàng lấy r a di động run rẩy bấm gọi cho nhạc phu nhân anh không biết phải chăm sóc phụ nữ có thai thế nào nhưng mẹ chắc chắn biết sau hôm nay kiểu gì cũng phải gọi mẹ về nhà mới được t r ă m m ư ờ 1 một mẹ sắp được làm bà nội rồi nhạc phu nhân đang đi ăn cơm chiều với hạ an lan vừa thấy nhạc thính phong gọi thì lập tức bắt máy con trai hai ngày rồi con không gọi điện thoại cho mẹ mẹ còn tưởng con quên mẹ rồi đấy nhạc thính phong há mồm hô một tiếng mẹ giọng anh cực kỳ run rẩy không hề giống di vãng một chút nào nhạc thính phong cảm thấy không ổn vội vàng hỏi a con làm sao thế hạ an lan n g n g đầu hôm nay ông biết suýt chút nữa yến thanh t i gặp chuyện không may ông đã bảo ngự chỉ phái thêm nhiều người nữa bảo vệ thanh t i chẳng lẽ cũng không đúng nếu có gì bất chắc thì cấp dưới đã báo cáo ngay lập tức rồi nhạc thính phong nói mẹ con con có chuyện đại sự muốn thông báo mẹ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt từ lúc biết tiến thanh ti có thai tâm tình vui sướng của nhạc thính phong vẫn chưa thể bình phục lại được nhạc thính phong còn tưởng nhạc thính phong xảy ra chuyện gì sốt ruột r ụ ộ con nói nói đi đừng sợ con trai con nói cho mẹ biết đi làm sao thế nhạc thính phong ngây ngô cười mẹ mẹ thanh ti có nhạc thính phong không phản ứng lại nháy mắt mấy cái cái gì con con nói to lên nhạc thính phong lớn tiếng nói mẹ thanh ti mang thai được hai tháng rồi mẹ sắp được làm bà nội rồi giấc mộng của mẹ sắp trở thành hiện thực rồi l ệ c h cạch di động trong tay nhạc phu nhân rớt xuống bàn bà choáng váng đứng nguyên tại chỗ hạ an lan hoảng sợ lập tức cầm lấy điện thoại di động vẫn còn đang kết nối thính phong sao thế có chuyện gì xảy ra vơi hỏi xong còn chưa đợi nhạc thính phong trả lời thì điện thoại đã lại bị nhạc phu nhân cướp lại nhạc thính phong kích động đến mức không thể ngồi yên đi vòng vòng quanh b à n con con con nói lại cho mẹ nghe đi nói lại một lần nữa nhạc thính phong tay nắm di động cũng run run mẹ thanh ti có thai hiện tại con đang đưa cô ấy tới bệnh viện siêu âm nhạc phu nhân rất muốn hét lên bà thấy cả người t r ò n váng phiêu phiêu lại muốn xác định thêm một lần nữa con con không lừa mẹ con không lừa mẹ đấy chứ nhạc thính phong cười nói mẹ sao con có thể lấy chuyện này ra mà lừa mẹ được là thật là thật mẹ được làm bà nội rồi vừa nói xong nhạc thính phong liền nghe thấy một tiếng hét trói thai x u ý t chút nữa làm anh thủng luôn cả màng nhĩ vội vàng đưa điện thoại ra xa một chút đợi một lúc mới dám áp điện thoại vào thai tiếp tục nói mẹ mẹ cẩn thận một chút đừng có kích động như thế cẩn thận bệnh tim nhạc phu nhân kích động đi vòng vòng bà nói mẹ sẽ về ngay đêm nay mẹ sẽ về nhà con nhớ chăm sóc cho nó kiểm tra xong thì về trên đường đi cẩn thận một chút mẹ sẽ về ngay sẽ về ngay nói xong bà liền cúp máy nhạc thính phong còn đang há mồm định nói mà đã nghe thấy tiếng ngắt kết nối nhạc thính phong đưa điện thoại ra nhìn cười nói quả nhiên căn bản chẳng cần mình phải nói gì anh biết chỉ cần nói ra tin tức y ế n thanh ti mang thai thì những chuyện khác không thành vấn đề nhạc phu nhân cúp máy xong cũng không ăn nữa lập tức về phòng chuẩn bị hành lý hạ an lan hoảng sợ chạy theo sau giữ chặt tay bà sao thế em định đi đâu nhạc phu nhân cầm lấy tay hạ an lan tôi làm bà nội rồi thanh ti nhà tôi có thai rồi có thai đó hạ an lan sửng sốt một chút thanh ti có thai rồi thật ư chương một nghìn bốn trăm mười hai đó là cháu của tôi một phút tôi cũng không chờ được đúng vậy đúng vậy hạ an lan cười chuyện tốt Thật tốt quá! sau khi hạ gia nhận yến thanh t i hạ an lan biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ tới không ngờ lại sớm như vậy nghĩ tới chuyện nhà bọn họ sẽ nhanh chóng có một tiểu bà bối trong lòng hạ an lan cũng thấy mềm mại vô cùng nhưng ngay sau đó ông lại không cười nổi nữa vì nhạc phu nhân vẫn tiếp tục thu dọn hành lý miệng thúc giục ông mau cho người chuẩn bị xe cho tôi chuẩn bị máy bay tôi phải về nhà tôi phải về chăm sóc cho nó mimi em giờ đã tối rồi đợi sáng mai đi hạ an lan biết t i ế n thanh ti mang thai thì nhạc phu nhân chắc chắn sẽ về dù ông không muốn cũng không có lý do để giữ bà lại nhưng bà muốn đi ngay thế thì không được nhạc phu nhân liên tục xua tay không được một phút tôi cũng không chờ được nữa tôi phải mau chóng trở về ai u thanh ti của tôi Cháu của tôi. tôi phải mau về thằng ngốc kia sao có thể một mình chăm sóc cho vợ nó được phụ nữ mang thai thời kỳ đầu là cực kỳ quan trọng mà nó thì không được tôi càng nghĩ càng thấy lo lắng tôi phải lập tức về với thanh thi nhạc phu nhân càng nói càng sốt ruột chỉ hận không thể mọc cánh bay về nhà ngay thằng con ngốc của bà không phải bà nói xấu nó nhưng nó căn bản có biết chăm sóc người khác đâu thanh thi có thai đứa bé đầu tiên của nhà bọn họ nghĩ tới việc để nó tự chăm sóc vợ lương bà đã toát mồ hôi lạnh rồi thính phong cũng không phải đứa trẻ con nó sẽ không gây ra chuyện gì đâu bác sĩ cũng sẽ dặn dò nó nên làm gì và không nên làm gì các ông đã ai sinh con đâu mà biết phụ nữ vừa mang thai là phải kiêng kỵ nhiều lắm nhất là ở ba tháng thai kỳ đầu tiên nếu không cẩn thận thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện thanh ti vừa mới đi quay phim về trước đó còn phải đối mặt với nhiều chuyện nguy hiểm như thế hiện tại sức khỏe nó thế nào tôi cũng không biết tôi phải mau chóng về bồi bổ cho nó ai nha nói ông cũng chẳng hiểu đâu mau đi đi đừng có cản trở tôi chuẩn bị đồ đạc nữa ông không muốn đi đăng ký nữa đúng không nhạc phu nhân nói một thôi một hồi hạ an lan nghe xong thở dài một tiếng được rồi ông nhận thua giờ anh sẽ sắp xếp cho em ngay nhanh lên đấy hạ an lan ra ngoài bảo ngự trì chuẩn bị chuyên cơ ngay lập tức bay tới lạc thành nhạc phu nhân tùy tiện thu thập vài bộ quần áo lại cất toàn bộ lễ vật trang sức mua tặng yến thanh ti vào vali mang về sau khi ngự trì chất toàn bộ hành lý của nhạc phu nhân lên xe bà cũng lập tức chui vào đang định bảo lái xe đi nhanh một chút thì thấy hạ an lan ngồi vào theo nhạc phu nhân nói ớ ông mau về ăn cơm đi không phải tiễn tôi đâu dù sao tôi cũng là về nhà không cần lo lắng hạ an lan vừa nghe thì cảm thấy chua xót trong lòng trong lòng bà ấy lạc thành mới là nhà ông không phải ông cầm lấy tay nhạc phu nhân anh lo lắng lòng nhạc phu nhân mềm n ú t không sao đâu không phải có bọn ngự chỉ đưa tôi đi rồi sao ông mau về ăn cơm đi nghỉ ngơi cho tốt ngày mai ông còn có rất nhiều chuyện mà đúng không cùng ở với hạ an lan lâu như thế nhạc phu nhân cũng dần dần hiểu được cuộc sống hàng ngày của ông đúng là bận đủ các loại việc toàn là chuyện dân sinh quốc gia đại sự còn phải tính toán phòng người khác tính kế cũng chẳng phải t i ể u tính kế bình thường bà nhìn thôi cũng thấy m ệ n h thay cho ông nghe câu này của nhạc phu nhân trong lòng hạ an lan ấm áp lên một chút ông cười nói em không ở đây bữa cơm này liền trở nên vô vị có ăn cũng như không thôi nhạc phu nhân đỏ bừng cả mặt xem ông tỉa nói cái gì vậy hả chương một nghìn bốn trăm mười ba nắm tay em cùng nhau trở về bà để hạ an lan tùy ý nắm tay cũng không dày ra miệng vẫn còn nở nụ cười trong đầu bà giờ toàn là t i ế n g của nhạc thính phong nói bà đã được làm bà nội rồi bà cảm khái một tiếng tôi thật không ngờ lại nghe được tin vui sớm thế thanh ti mang thai lúc thính phong nói câu đó tôi còn không dám tin hạ an lan gật đầu đúng thế gần đây nó trải qua nhiều chuyện không vui không có gì tốt hơn là được chào đón một sinh mệnh mới làm cho người ta thấy hy vọng đến sân bay nhạc phu nhân nói với hạ an lan được rồi đã tới nơi rồi ông mau về đi thôi cả ngày ông toàn nói không được lãng phí thời gian cơ mà mau về đi thời tiết ở thủ đô rất lạnh còn lạnh hơn cả ở lạc thành trong n g á y mắt cái m ũ i của nhạc phu nhân đã đỏ như cà chua hạ an lan nắm lấy tay bà d ắ t lên thang máy bay bên ngoài trời lạnh mau vào đi ai nha tôi tự mình đi lên được mà có phải tôi không biết đi đâu hạ an lan anh đi cùng em a hạ an lan cúi đầu nhìn vào ánh mắt nhạc phu nhân anh về với em không phải là ông ông đi cùng tôi hạ an lan nắm tay nhạc phu nhân bước lên đúng anh về cùng em cũng lâu rồi anh không gặp hai đứa nó cũng thấy nhớ nay thanh ti đã mang thai anh càng phải thăm bọn chúng một chút nhạc phu nhân bước chậm hơn ông b a ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn của hạ an lan ở đằng trước ánh mắt nóng lên trong bệnh viện hiến thanh ti rốt cuộc cũng làm xong các kiểm tra cần thiết bác sĩ nói cô hơi thiếu dinh dưỡng còn những vấn đề khác thì bình thường thai vị chưa ổn định nhưng vấn đề không lớn nói chung là thai phụ và em bé đều khỏe về sau cần bồi bổ thêm không được giảm cân nhạc thính phong ghi nhớ kỹ càng những lời dặn dò của bác sĩ mang theo đơn thuốc t ử trong phòng bác sĩ đi ra y ế n thanh ti nói với lý nam kha hôm nay cảm ơn cô lại làm cô phải về muộn thế này cô còn chưa ăn cơm phải không hay để chúng tôi mời cô một bữa nhé hai lần tới bệnh viện đều đụng phải lý nam kha y ế n thanh ti cảm thấy con người cô gái này rất được tuy thoạt nhìn hơi cao ngạo nhưng tính cách khá gần gũi không cần đâu chút nữa tôi còn có việc phải đi đi tìm hạ lan phương yên hơn nữa kỳ thực tôi cũng rất thích phim của cô coi như là một fan hâm mộ hôm nay có thể giúp cô tôi rất vui mừng hai người mau về đi nhớ rõ những lời bác sĩ nói chú ý nghỉ ngơi một chút duy trì tâm trạng vui vẻ còn phải bổ sung dinh dưỡng nữa tiến thanh ti gật đầu cảm ơn tôi rất vinh hạnh sẽ nhớ kỹ những lời cô dạn vậy trên đường về cẩn thận một chút được. hẹn gặp lại hẹn gặp lại sau khi chào tạm biệt lý nam kha nhạc thính phong lái xe đưa yến thanh ti về nhà tốc độ trở về có thể nói là chậm không khác nào ông già đi bộ yến thanh ti cảm thấy hơi chậm nên hỏi sao anh không tăng tốc anh đang muốn mắng em đây lúc tới bệnh viện sao em không nói cho anh biết hại anh chạy nhanh như thế vạn nhất xảy ra chuyện thì sao n h ạ c thính phong nhớ tới tốc độ lái xe lúc chiều mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh quả thực là quá dọa người rồi tiến thanh ti vươn tay sờ sờ mặt anh anh mà cũng biết sợ à nói thửa cái này liên quan tới em và đứa con đầu tiên của anh em đừng có đưa tay lung tung ngăn cản tầm nhìn của anh trời hôm nay rất tối lái xe rất nguy hiểm em có biết không hả Trước 1414, còn có gì quan trọng hơn hai mẹ con em sao yến thanh ti dựa đầu vào cửa kính xe nhìn nhạc thính phong hết sức chăm chú không nhịn được cười về tới nhà nhạc thính phong r ụ t thím ngũ mau mang đồ ăn lên lại nói chuyện yến thanh ti mang thai bảo bà sau này phải nấu nhiều đồ ăn bổ dưỡng tránh một số thứ phụ nữ mang thai lên kiêng khem thím ngũ vừa nghe thấy thế đã vui vẻ chạy đi chuẩn bị ăn cơm xong nhạc thính phong lại còn giúp tiến thanh ti tắm rửa hầu hạ cô đến tận lúc đi ngủ mới chịu thôi tiến thanh ti gối đầu lên ngực nhạc thính phong hỏi đêm nay anh có phải làm việc không nhạc thính phong cầm di động đọc các tin liên quan tới bà bầu nói không làm gì hết có gì quan trọng hơn hai mẹ con em sao trước kia anh nghe nói người mang thai phải dưỡng thai anh đang tra trên mạng xem phải làm như thế nào y ế n thanh ti nhìn nhạc thính phong nghiêm túc đọc tin mà phi cười ngáp một cái rồi nằm ngủ quên trên ngực anh luôn nhạc thính phong nằm dịch xuống để cho y ế n thanh ti có tư thế ngủ thoải mái nhất túi đầu nhẹ hôn lên má cô sau đó tiếp tục đọc thông tin anh không biết gì về chăm sóc phụ nữ có thai vì vậy lúc này phải nhanh chóng học tập thấy những tin nào có vẻ đúng anh liền chụp màn hình lưu lại trên mạng có rất nhiều thông tin nhạc thính phong đọc một mạch tới hơn hai ba giờ đến tận khi nghe thấy dưới lầu có tiếng động mới dừng lại anh nhớ mẹ nói đêm nay sẽ về không phải là bà về rồi đấy chứ nhạc thính phong r ò n rén đứng dậy mặc áo khoác lên đi xuống lầu quả nhiên ở dưới lầu anh nhìn thấy nhạc phu nhân đã lâu không gặp nhạc thính phong hô lên mẹ sao mẹ lại về giờ này lại thấy hạ an lan ở phía sau bà nhạc thính phong rủi mắt bác bác cũng tới sao nhạc phu nhân cởi áo khoác và găng tay nói mẹ nói là phải về ngay mẹ cũng không yên tâm giao thành ti cho con mẹ mà không về thì mẹ lo lắng chết mất hạ an lan cười nói bác đến thăm hai đứa thuận tiện đưa mẹ con về nhạc thính phong tự nhiên cảm thấy vé sau trong lời của ông mới quan trọng nhất anh biết mẹ sẽ trở về nhưng không ngờ bà lại không chờ được hết đêm nay về nhà ngay lập tức hơn nữa cả hạ an lan cũng tới rồi nhạc thính phong chỉ chỉ lên lầu nói thanh ti đang ngủ nếu không con đi đánh thức cô ấy đương nhiên anh chỉ nói vậy thôi chứ anh biết t h ử a thế nào mẹ anh cũng không cho phép quả nhiên nhạc phu nhân giơ tay đánh anh một cái mày có biết chăm sóc người khác không thế hạ thằng này phụ nữ có thai cần nhất là nghỉ ngơi sao con lại không thương thanh ti tí nào thế hả nhạc thính phong vội vàng nhận sai con sai rồi con sai rồi nhạc phu nhân nói nhìn đi nhìn đi tôi mà không về thì cái thằng tiểu tử thối này không biết gì hết hạ an lan cười nói để thanh ti ngủ đi đừng đánh thức nó bác biết hiện giờ nó vẫn khỏe là được rồi ngự trì đi tới thấp giọng nói tiên sinh anh ta chỉ gọi một tiếng chứ không nói gì nhưng hạ an lan biết là anh ta đang giục mình ông không thể ở lại đây lâu được hạ an lan cười thính phong tới đây ta muốn nói với con vài câu hai người cứ nói chuyện đi tôi cất hành lý đi đã c ò n phải nghĩ xem ngày mai nên mua những gì ôi trời ơi sao mà nhiều chuyện phải làm như thế chứ chơi bời lêu lổng chỗ hạ an lan lâu như thế cuối cùng nhạc phu nhân cũng cảm thấy đã đến lúc mình được động chân động tay rồi hạ an lan cười cười nhìn nhạc phu nhân đi lên lầu rồi mới nói với nhạc thính phong có một số chuyện bác phải nói với con một chút nhạc thính phong bác nói đi ạ t r ă m m ư ờ 1 lăm mẹ bị lao h ổ ly kia bắt mất hồn rồi hạ an lan nói chuyện với nhạc thính phong chừng 15 phút những chuyện cần nói đều nói hết sau đó ông cảm thấy đã đến lúc mình phải đi rồi hạ an lan đứng lên được rồi bác đi đây chăm sóc tốt cho mẹ con và thanh thi nhạc thính phong kinh ngạc bác không ở lại tới trời sáng rồi hay đi sao anh vừa nói xong nhạc phu nhân cũng đi xuống tới nhà cái gì giờ ông lại phải đi à nhạc phu nhân tưởng rằng hạ an lan đưa mình về thì ít nhất cũng chờ trời sáng rồi mới đi không nghĩ ông chỉ ở lại một chút rồi lại đi ngay hạ an lan cười nói em về nhà an toàn rồi thanh ti cũng khỏe mạnh anh có thể yên tâm quay về nhạc phu nhân bông thấy đau lòng ông bận bịu i như thế còn suốt đêm đưa bà về nhà sau đó lại quay về ngay ông là người không bao giờ lãng phí thời gian vậy mà lần này lại lãng phí nhiều như thế hạ an lan vươn tay ôm lấy nhạc phu nhân muốn hôn bà nhưng cuối cũng vẫn nhịn được lại dù sao nhạc thính phong vẫn ở đây b u n g nhạc phu nhân ra rồi ông ngồi nói anh đi đây hốc mắt nhạc phu nhân đã đỏ hồng ông phải ăn cơm đúng giờ đấy hạ an lan gật đầu ừ nhạc phu nhân đứng ở giữa cửa nhìn hạ an lan lên xe chiếc xe biến mất trong đêm tới trong lòng bà thấy đau xót ở cùng ông lâu như thế rồi mà vẫn phải trở về giờ nhìn ông rời đi bà bống thây nhớ mẹ vào nhà đi ừ mẹ mẹ đã bị lão hổ ly kia bắt mất hồn rồi là mẹ anh tóm được ông ấy đấy được chưa nhạc thính phong nhún vai nếu nói như vậy thì chúc mừng mẹ còn thế nào cũng được nhạc phu nhân vươn tay vô vô lên đầu anh mấy cái ở trong xe ngự trì báo cáo với hạ an lan hôm nay suýt chút nữa có một chiếc xe tông vào tiểu thư lái xe đã chết tại chỗ là người địa phương có tiền án tiền sự về tội ăn cắp nhưng căn cứ theo điều tra của chúng tôi người này ham mê bài bạc mà dân cờ bạc bình thường sẽ không có tiền tiết kiệm thông thường có bao nhiêu của nả bọn chúng sẽ đổ hết vào s o n g bài đến khi thua sạch mới chịu đi ra chúng tôi phát hiện ở trong nhà hắn có hai vạn tra xét khắp các sòng bạc mà hắn thường lui tới thì được biết gần đây hắn chi tiêu rất hào phóng có đêm thua tới hơn một trăm vạn cho nên khẳng định tên này đã bị mua chuộc chúng tôi chưa tra được ai đã mua hắn nhưng có thể phỏng đoán là thế lực còn sót lại của tàng gia chính là thế lực của chế độ cũ đang ở nước ngoài trong mắt hạ an lan hiện ra vẻ sắc bén mau điều tra rõ phải trừ bỏ tận gốc không được để lại m ầ m h o a nào、vâng. khoảng hai ba giờ sáng rốt cuộc ông tích vũ cũng nhận được cuộc điện thoại mình đang chờ cô ta lập tức bắt máy này anh nói đi tại sao anh không cho tôi biết là nhạc thính phong đã kết hôn đối phương n ở nụ cười hắn có kết hôn hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới việc anh ta có thích cô hay không không phải sao anh được anh nói cho tôi biết người kết hôn với anh ấy là ai người kia cười cái này cũng có liên quan gì đâu nếu cô có thể làm nhạc thính phong thích cô thì liên quan gì tới cô gái kia vương tích vũ sốt ruột nói đương nhiên là có quan hệ tôi chỉ muốn biết cô ta là ai tôi sẽ bắt đầu xuống tay từ chỗ cô ta vương tích vũ tôi vốn còn tưởng cô thông minh lắm không ngờ cô lại ngu ngốc như thế người phụ nữ thông minh thì đi đối phó với đàn ông còn người ngu dốt thì mới đi tìm phụ nữ gây chuyện vâng tích vũ cắn răng cô ta đương nhiên muốn xuống tay từ chỗ nhạc thính phong nhưng nhạc thính phong vốn không cho cô ta nửa cơ hội cô ta không biết phải ra tay thế nào chương một nghìn bốn trăm mười sáu anh hận cô ta nhưng lại muốn bảo vệ cô ta nên cô ta mới muốn biết người phụ nữ kia rốt cuộc là ai nếu tôi biết cô ta là ai biết vì sao nhạc thính phong thích cô ta thì mới có cách điều chỉnh biện pháp cô không cần biết người đó là ai cô chỉ cần cướp cô ấy khỏi tay hắn ta là được rồi vương tích vũ cắn răng nói tại sao rốt cuộc là anh nhận nhạc thính phong hay hận cô ta không vì sao cả đây cũng không phải chuyện cô nên hỏi vương tích vũ đột nhiên nói anh hận người phụ nữ đó muốn giết cô ta nhưng lại bảo vệ cô ta tôi không đoán sai chứ vương tích vũ cô nên đặt đầu góc của cô lên người nhạc thính phong chứ không phải trên người tôi nếu cô không làm được việc thì tôi sẽ tìm người khác cô không có nhiều cơ hội đâu vương tích vũ muốn nói chuyện nữa nhưng đối phương đã cút máy rồi cô ta h o á n hận ném điện thoại xuống mặt bàn một cái thật mạnh cũng may điện thoại chưa bị hỏng một lát sau nữa lại đổ chuông a lộ vương tổng vừa có tin tức mới nhất ngày kia thị trưởng lý sẽ mở một tiệc rượu lúc đó sẽ mời những doanh nhân nổi tiếng của lạc thành nhạc thính phong cũng được mời mắt ông tích vũ sáng lên tìm cách lấy được thiệp m ờ i về cho tôi sáng hôm sau yến thanh ti thấy nhạc phu nhân đã về từ bao giờ thì hoảng sợ còn tưởng mình đang nằm mơ đến tận khi nhạc phu nhân kích động ôm lấy cô cô mới phản ứng lại yến thanh ti kinh ngạc nói mẹ mẹ về nhà khi nào thế nhạc phu nhân cười nói mẹ về tối qua mẹ không an tâm giao con cho thằng ngốc kia được việc chăm sóc con và cháu trưởng của mẹ phải để mẹ làm thì mẹ mới yên lòng tiến thanh ti gỡ tay nhạc phu nhân ra nhìn bà cười b ắ t con cho mẹ về sao nhạc phu nhân h í t cảm kiêu ngạo ông ấy không cho thì mẹ cứ trở về đấy không ai quan trọng bằng con hết con có thèm ăn gì không thấy người thế nào tuy rằng trong lòng bà cũng nhớ hạ an lan nhưng ai nha vật may mắn và tiểu bảo bối của nhà bà vẫn là quan trọng số một chiều hôm sau nhạc thính phong về ăn tối với yến thanh ti và nhạc phu nhân s o n g nhìn thời gian hẹn đã tới bèn nói đêm nay con phải tới một bữa tiệc cho doanh nhân con đi một chút rồi về yến thanh ti gật đầu uống ít rượu thôi anh cúi đầu hôn lên mặt yến thanh ti một cái tuân lệnh bà xã. nhạc thính phong đưa khúc kính và giang lai theo anh vốn định đưa yến thanh ti đi cùng nhưng giờ cô đang mang thai đi lại ở bên ngoài nhiều không tốt trời thi lạnh sao anh có thể bắt cô ra ngoài chịu tội với mình được bước vào trong sảnh gặp được rất nhiều gương mặt thân quen rất nhiều người vội vàng tới chào hỏi anh nhạc thiếu sao lại không đưa bạn gái theo thế nhạc thính phong cười nhẹ thái độ xa cách đ ạ mạc không cần làm nhạc tiếu nghe nói nhạc thị đã hợp tác với thế thông không biết tin này có đúng không vậy đúng thế nhạc thính phong ở trước mặt người khác sẽ không giống với nhạc thính phong mà yến thanh ti biết chỉ có ở trước mặt cô anh mới sống là chính mình nhóng nhẽo hay lải nhải d í n h người mê vợ đột nhiên bên cạnh lại có người nói à đây chính là người đó sao rắn người thật đẹp chút nữa phải tới làm quen mới được nhạc thính phong đưa mắt nhìn qua chỉ thấy ông tích vũ mặc một chiếc váy dài đính chân c h â u tiến vào sảnh càng nhìn càng thấy phong tình vạn trùng đáng tiếc còn thua xa vợ anh nhạc thính phong chỉ thản nhiên liếc mắt một cái rồi không thèm chú ý nữa anh gọi giang lai tới chú ý ông tích vũ cho tôi nhìn chằm chằm cô ta không rời đừng để cô ta động tay động chân gì ở đây t r ư ơ n g vợ tôi dặn không được uống rượu giang lai gật đầu vâng nhạc thính phong không tin ông tích vũ có cảm tình gì với mình anh cảm thấy con ả này có mưu đồ gây dối anh bảo khúc kính xuống tay với tập đoàn tam vương gần đây đoạt nhiều dự án mà họ nhắm tới gần đây cổ phiếu của tam vương liên tục dứt giá bọn họ là người rõ nhất mình bị mất bao nhiêu tiền chẳng bao lâu sau lý thị t r ư ờ n g đi tới thấy nhạc thính phong thì kinh ngạc không nghĩ nhạc tổng tiếng t â m lừng lấy lại trẻ thế này ngưỡng mộ đã lâu thấy người xuất sắc như cậu tôi thật muốn gọi con gái tôi lại giới thiệu đấy nhạc thính phong cười nhẹ thị trưởng lý qua khen rồi cảm ơn ngài đã nâng đỡ nhưng xin lỗi tôi đã kết hôn rồi thị trưởng lý bày ra vẻ mặt đáng tiếc sau đó nói kết hôn rồi cũng tốt đàn ông kết hôn rồi sẽ có trách nhiệm hơn hôm nay ông tổ chức bữa tiệc này là muốn gặp gỡ các doanh nhân của lạc thành thứ là muốn nhìn xem có thanh niên nào tài tuấn thì sẽ giới thiệu cho con gái vất vả l ắ mới m nhìn chúng một người thì người ta lại đã kết hôn hàn huyên thêm một lúc thị trưởng lý lại có việc rời đi xoay người đã thấy vông tích vũ bưng hai ly rượu đi tới cô ta nói nhạc tổng không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây chuyện hôm đó em thành thật xin lỗi mong anh không để ý em mời anh một ly nhạc thính phong coi thường đắp bà x a đã dặn dò tôi không được uống rượu hôm nay tôi chỉ uống nước trái cây thôi không ngờ nhạc tổng lại sợ vợ như thế nhạc thính phong ừ đúng thế tôi rất sợ vợ tôi giống như đang khoe khoang tôi sợ vợ tôi kiêu ngạo v u ô n g tích vũ cắn răng nhạc thính phong như thế làm cô ta có ra chiêu số nào cũng chẳng ăn thua trong lòng cô ta sốt ruột nếu không thể nắm chắc cơ hội này cô ta lo lắng về sau sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa sếp vương tích vũ kia cứ bám dính lấy ngài hay chúng ta về trước đi tương kế tự kế nhạc thính phong bị vương tích vũ bám tới phát cáo lên cả ngày cứ có ruồi mỗi bay vo ve trước mặt thế này sao anh không bực cho được phải giải quyết triệt để một lần cho xong anh không muốn trong lúc hiến thanh ti mang thai mà mình lại có đuôi bám theo ở bên ngoài nhạc thính phong xoay người đi toilet vương tích vũ lập tức ra hiệu cho người đằng sau trợ lý của vương tích vũ đi tới cạnh giang lai cười cười trợ lý giang cũng tới à giang lai cười đáp tôi chính là cu ly của ông chủ xếp tôi ở đâu thì tôi ở đó thôi trong tay anh cầm một ly chẳng một ly nước trái cây của nhạc thính phong trợ lý của b ông tích vũ nói chuyện với giang lai một hồi đột nhiên nói à hình như người đang nói chuyện với thị trưởng lý là nhị thiếu gia của tô g i a phải không giang lai quay đầu nhìn trợ lý của b ông tích vũ nhanh tay bỏ một viên thuốc vào ly nước trái cây viên thuốc lập tức bị hòa tan trong n g á y mắt sau đó l u n g túng nói ai nha nhìn nhầm rồi nhìn nhầm rồi anh cứ nói chuyện đi vương tổng tìm tôi rồi giang lai gật đầu một lúc sau nhạc thính phong đi ra giang lai đưa nước trái cây cho anh hai người túi đầu thì thầm mấy câu sau đó vương tích vũ nhìn thấy nhạc thính phong uống cạn ly nước trái cây kia khoe môi cô ta nhếch lên trong ánh mắt hiện lên vẻ ăn t r ắ c rất nhanh cô ta thấy nhạc thính phong nói với thị trưởng lý mấy câu rồi rời đi cô ta nháy mắt với trợ lý một cái ra khỏi sành tiệc đi qua một hành lang dài đột nhiên nhạc thính phong cảm thấy không ổn lắm anh lắc lắc đầu sau đó liền ngã ập xuống giang lai đỡ lấy anh kêu to x ế p x ế p vừa kêu hai tiếng thì một cơn đau đớn từ gãy chuyền tới giang lai chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai thì đã ngất đi vương tích vũ mang theo trợ lý và mấy người khác nhanh chóng xuất hiện mang đi chương một n r ă m mười t về sau trong mắt anh chỉ có em chỉ yêu mình em bọn họ đi rồi giang lai từ trên mặt đất vừa đứng dậy vừa xoa gáy mẹ nó may mắn lao tử có tránh được đòn đó tiệc rượu này tổ chức ngay tại một khách sạn nổi tiếng của lạc thành vương t í c h vũ đã chuẩn bị một căn phòng ở chính khách sạn này cô ta sai người đưa nhạc thính phong đi sau khi chuẩn bị một chút cô ta mang theo tâm tình kích động mà đẩy cửa phòng ra cô ta tâm tâm n h ệ m n h i ệ m người đàn ông cô ta yêu hơn mười năm rốt cuộc cũng đã ở trên giường của mình rồi vương tích vũ đi tới bên giường ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất si mê nhìn gương mặt của nhạc thính phong nỉ non anh thính phong chờ qua đêm nay anh sẽ phát hiện ra em mới là người thích hợp nhất ở bên anh vương tích vũ đứng lên bắt đầu cởi quần áo của mình ra cô ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào gương mặt nhạc thính phong vươn tay vớt ve mặt anh si mê nói anh thính phong từ nhỏ em đã thích anh nhiều năm rồi em vẫn chưa quên được anh trong lòng em lúc nào cũng nghĩ tới anh trước kia những người đàn ông em quen đều có nét hao hao giống anh có người giống ánh mắt có người giống cái mũi có người lại giống cái miệng em luôn nghĩ bọn họ chính là anh anh thính phong anh còn nhớ rõ chúng ta ngày xưa không trước đây em thích nhất chơi đùa với anh chúng ta là thanh mai t r ú c mã ngay sau đó gương mặt si mê của ông tích vũ lại trở nên m h o m mó cô ta giận dữ nói nhưng tại sao anh không đợi em về mà đã đi cưới người khác cô ta thì có gì tốt cô ta có thể so sánh với em ư có đôi khi thích một người quá lâu mà không được đáp lại thì nó sẽ trở thành bóng ma ở trong lòng trong lòng ông tích vũ nhạc thính phong chính là tâm ma cô ta luôn nghĩ cô ta và nhạc thính phong là một đôi trời xanh tắc hợp qua thời gian dài đằng đẳng suy nghĩ đó đã trở thành một kiểu ám thị tâm lý rồi cô ta cảm thấy chỉ có cô ta mới xứng với nhạc thính phong lễ phục dạ hội đã bị khởi ra cô ta có một thân thể trẻ trung hoàn mỹ cực kỳ gợi cảm v ư ơ n g tích vũ chầm rãi vớt ve mặt nhạc thính phong dáng người cô ta rất đẹp ngực lớn eo nhỏ mông cong cực kỳ nóng bỏng cho nên cô ta rất tự tin vào bản thân mình tự tin từ trong ra ngoài cô ta nỉ non cô ta có gương mặt đẹp hơn em sao dáng người cô ta đẹp hơn em sao cô ta có thể trợ giúp anh trong sự nghiệp được như em không nhớ tới bộ dáng yêu c h i ề u của nhạc thính phong với yến thanh thi cô ta oán hận nói em không biết con tiện h nhân kia là ai nhưng cô ta đã phá hư tình cảm của chúng ta chờ sau khi chúng ta ở bên nhau em nhất định phải tra tấn cô ta làm cho cô ta hiểu được cảm giác người mình yêu bị chiếm đoạt là như thế nào em muốn cô ta phải thống khổ gấp trăm lần so với em thường chịu những người mà anh để ý đều là tiện nhân tiện nhân thì cần phải chết hết tâm lý b ô n g tích vũ hơi lệch lạc cô ta cảm thấy mình và nhạc thính phong quen nhau từ nhỏ ở bên nhau mới chính là chuyện đúng ý trời những cô gái khác chen vào đều là những con khốn đáng chết đều là kẻ thứ ba cô ta thường xuyên tưởng tượng đến cảnh mình và nhạc thính phong ở bên nhau đôi khi chính cô ta cũng không biết đó là ảo tưởng hay là sự thật còn những gã bạn trai giống nhạc thính phong kia cô ta luôn nhìn bọn họ mà tưởng tượng ra đó là nhạc thính phong ban ngày cô ta còn có một chút tỉnh táo nhưng khi đêm tới đêm xuống cô ta như bị tâm thần phân liệt hoàn toàn không thể nào khống chế được mình nữa vương tích vũ lấy ra một lọ đựng chất lỏng trong suốt đôi môi đỏ tươi cong lên nói người đó nói ai uống thuốc này vào sau này trong mắt sẽ chỉ có mình em về sau sẽ chỉ yêu một mình em anh thính phong sau đêm nay không còn con khốn nào có thể phá hư tình cảm của chúng ta nữa anh có vui không vương tích vũ mở nắp chai định cho nhạc thính phong uống nhưng khi còn cách miệng anh không tới hai cm đột nhiên cô ta dừng lại cổ tay cô ta bị một người giữ chặt lấy không thể động đậy nửa phần t r ư ờ i chín tôi ghét nhất người chửi vợ tôi vương tích vũ nhìn chằm chằm cánh tay đang giữ chặt cổ tay mình cả người ngẩn ra cánh tay kia rất đẹp da còn trắng hơn cả da cô ta ngón tay thon d à i nhưng rất có lực cổ tay cô ta như bị nghiền nát trong bàn tay đó vương tích vũ cảm thấy đau đến mức run rẩy cả người cô ta nhìn theo cánh tay kia cuối cùng thấy được một đôi con ngươi tối đen lạnh như băng tràn đầy sát ý làm người ta hoảng sợ cả người vương tích vũ cứng đờ vẻ mặt kinh ngạc anh anh không phải anh cô ta trơ mắt nhìn nhạc thính phong chậm rãi ngồi dậy động tác của anh thong thả nhưng mạnh mẽ ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sắt ý vẻ mặt không biểu tình vĩnh viễn là bộ dáng đ ạ m mạc cao ngạo như trước đây vương tích vũ h o à n g hốt anh anh sao anh có thể tỉnh rõ ràng anh đã uống ly nước trái cây kia rồi hiệu quả của thuốc sẽ không nhanh chóng mất đi như thế trong ánh mắt nhạc thính phong không hề đục ngầu hoàn toàn không giống người vừa mới trúng thuốc mê nhạc thính phong thản nhiên lên tiếng biết tôi đây ghét nhất loại người nào không thân thể vông tích vũ lạnh r u n em em nhạc thính phong trầm dai nói tôi nói cho cô biết đó là những kẻ chửi vợ tôi đại khái không ai có thể biết được chính xác yến thanh ti quan trọng với nhạc thính phong thế nào đó là tất cả sự sống của anh yến thanh ti chính là tình yêu của anh là tín ngưỡng của anh vừa rồi khi nghe ông tích vũ mắng chửi hiến thanh t i nhạc thính phong đã nghĩ con mẹ mày chờ xem lão t ử đây thu thập tiện nhân cô thế nào hôm nay anh đã nói với giang lai về chuyện tương kê tự kế thật ra anh muốn nhìn xem ông tích vũ còn chiêu gì chưa sử dụng tới không ngờ lại là chiêu này chén nước trái cây kia đã sớm bị giang lai tráo đổi rồi nhạc thính phong cảm thấy hôm nay mà bị con mụ này tính kế thì anh nên đi tự sát cho xong ngủ n ố c vương tích vũ nghe nhạc thính phong nói thế thì dãy r i ù a nói vợ anh vợ anh vợ của anh anh mở miệng là nhắc tới cô ta rốt cuộc cô ta tốt hơn em ở chỗ nào anh lúc nào cũng nhắc tới vợ mình còn cô ta lại chưa từng được thấy mặt người kia cô ta không cam tâm khi thất bại dưới tay một người mà mặt mình còn không được thấy nhạc thính phong một tay đoạt lấy chai nước trong tay vương tích vũ rồi không chút lưu tình mà giơ chân đá cô ta một cái vương tích vũ ngã nhào sang một bên đến khi đụng vào bàn t r à mới dừng lại cô ta thấy nhạc thính phong lấy ra một cái khăn tay hung hăng lau gương mặt vừa bị cô ta vuốt v ề trong mắt anh toàn chán ghét ghê tởm không hề che giấu giống như cô ta là một thứ cực kỳ dơ bẩn vậy vô tích vũ tự tin kiêu ngạo ở trước mặt anh không đáng giá một đồng nhạc thính phong chán ghét nói cái gì cô cũng thua kém vợ tôi cho dù cô có cởi hết cũng không khác gì một con lợn ở trước mặt tôi chứ đừng nói là làm cho tôi hứng thú lời của anh kích thích tới vô tích vũ cô ta hét lên tại sao rõ ràng em quen anh trước rõ ràng em nói thích anh trước rõ ràng chúng ta mới là một đôi em cố gắng bao nhiêu lâu như thế giờ anh đã có vợ ngay cả một nửa con mắt anh cũng không nhìn em nhạc thính phong anh có biết anh làm em thất vọng lắm không nhạc thính phong nghe cô ta nói thế thì nhất thời cảm thấy mẹ nó lão tử sao lại có thể nói chuyện cùng một con mất trí được đây anh không muốn nói chuyện với một con điên như thế sẽ làm anh cảm thấy chỉ số q u y của mình bị sỉ nhục quá đáng mẹ nó dựa vào cái quái gì mà bắt lao từ đây phải có tình ý với cô ta quen trước ư tỏ tình trước ư cái lý do vớ vẩn gì vậy chương một nghìn bốn trăm hai mươi tiện nhân thì không thể tính là phụ nữ được trước kia anh quen rất nhiều con gái chẳng lẽ chỉ vì bọn họ quen anh trước hiến thanh ti mà anh phải thu nhận toàn bộ bọn họ ạ thật không biết ở đâu chui ra một con khôn ấu trí thế này nhạc thính phong cả giận nói ngoài cửa đã xem đủ chưa lan tới đây cho lão tử nhạc thính phong cảm giác bị con ả này thích thực sự là một loại xỉ nhục cửa phòng mở ra giang lai、like、và khúc kính cười hì hì tiến vào nhạc thính phong c h ỉ vông tích v ụ nói hai người các cậu thu thập con thần kinh này cho tôi đừng có để lão tử nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa vương tích vũ nhìn hai người kia đi vào thì hét lên một tiếng muốn mặc lại quần áo nhưng cô ta còn chưa kịp chạm vào váy áo của mình thì khúc kính đã nhanh chân tiến lên đá chiếc váy ra xa khúc kính cười hơ hớ nói mặc cái gì mà mặc vừa rồi lúc ông tiểu thư khởi đồ tư thế thật sự làm người ta say nha so với mấy em ở hội sở thì còn hấp dẫn hơn nhiều vương tích vũ mặt đỏ hai hồng cuộn mình lại một góc Các anh. cô á c c anh, ta rất tự tin cực kỳ tự tin vào bản thân mình chính vì sự tự tin thái quá đó mà cô ta đã coi thường nhạc thính phong đã nghĩ anh là ngọn đèn tạ dầu kết quả giờ bắt trộm gà không được còn mất nắm thóc chính mình dùng đá đập chân mình rơi vào bẫy của bọn họ trong lòng ngông tích vũ rối bởi cô ta gào lên người đâu người đâu giang lai n g á y n g á y lô thai vuông tổng đừng kêu nữa cô cảm thấy hai chúng tôi ở bên ngoài quang minh chính đại nghe lén trong này như thế đám người đó còn ở đấy được sao giang lai tìm ở trong phòng một hồi cuối cùng tìm được một máy quay nhỏ mà vồng tích vũ đã chuẩn bị cô ta định ghi lại lần đầu tiên của mình và nhạc thính phong sau này có thể giữ lại để xem còn có thể dùng để kích bác hiến thanh t i nếu nhạc thính phong không chịu để cô ta khống chế thì lại dùng để uy hiếp anh nhưng giờ nó lại trở thành thứ giúp í c h cho nhạc thính phong giang lai xem một chút rồi c ư ờ i khẩy nói tiểu thư vuông thông báo của cô thật sự làm chúng tôi cảm động đó đối với chứng bệnh vọng tưởng của cô tôi nghĩ cô cần phải điều trị nhưng người bị bệnh giai đoạn cuối như cô khó chữa lắm hay là thôi là đừng có chị nữa tuy đôi khi vuông tích vũ có mất đi lý trí không khống chế nổi mình nhưng giờ cô ta dù có mất lý trí cũng biết bản thân đã rơi vào tay nhạc thính phong cô ta bèn cầu xin anh thính phong hãy nể mặt chúng ta quen nhau nhiều năm như thế hãy nể mặt em thích anh nhiều như thế hãy nể tình ông g i a với tô g i a có quan hệ tốt nhiều năm mong anh hãy thả em đi được không em sai rồi sau này em sẽ không bao giờ làm như thế nữa em xin t h ề a nhạc thính phong cười lạnh một tiếng anh đang lau tay lau những chỗ bị vung tích vũ chạm vào còn đang nghĩ về phải tắm xà bông thêm vài lần mới được giang lai nói cho cô ta nghe đi giang lai tỏ ra bí hiểm nói vương tổng cô bảo thả cô cũng thật dễ quá nhưng nếu hôm nay cô thực hiện kế bẩn thành công ai sẽ tha cho sếp của chúng tôi cô sao cô sẽ bỏ qua bà chủ của chúng tôi sao nhưng cô nên cảm thấy may mắn là mình không rơi vào tay bà chủ của chúng tôi nếu không ha ha khúc kính đánh giá vương tích vũ một phen lắc đầu cho nên mới nói tiện nhân thì không thể coi là phụ nữ được vương tích vũ nói nhưng mà tôi đã thực hiện được gì đâu anh muốn tôi phải bồi thường thế nào khúc kính liên tục xua tay không cần không cần chúng tôi chưa bao giờ thích người khác chủ động dâng lên chúng tôi thích tự mình giành lấy ví dụ như tập đoàn tam vương nhạc thính phong quang chuyện công kích tập đoàn tam vương cho khúc kính anh ta đã thả ra đủ các loại chiêu số ngầm làm cho đối phương khổ không thể tả t r ư m hai m ư ơ đời người rất ngắn ngắn đến nỗi chỉ đủ yêu một người thuê hacker ngày nào cũng tấn công vào máy chủ của tam vương khiến toàn bộ máy tính công ty tê liệt số liệu rối loạn còn gửi vào di động của nhóm lãnh đạo cao tầng của tam vương những tin nhắn quấy dối nhưng thủ đoạn của khúc kính cũng rất bí ẩn cho dù là mất đi sinh ý cũng không phải rơi vào tay của nhạc thị mà là bị các công ty cấp dưới của nhạc thị lấy đi các ngươi là các ngươi làm vương tích vũ tất nhiên biết chuyện mấy ngày nay công ty của nhà cô ta như bị chúng ta liên tiếp gặp chuyện không may không thể nào phòng bị nổi không ngờ là do nhạc thính phong sai người làm nhạc thính phong lau bàn tay tới đỏ h n g lên chán ghét nói cô cảm thấy tôi sẽ không phòng bị gì với một công ty bên này thì cướp đi mối làm ăn của tôi bên kia thì sai một con d ở hơi tới tán tỉnh mình sao đừng lãng phí thời gian nữa nhạc thính phong đưa bình chất lỏng cho giang lai thuốc này cho cô ta uống một nửa để lại một nửa đi kiểm tra xem bên trong là cái gì còn đoạn phim kia thì có đi ra một bản gửi tới nhà họ vông anh muốn xem vông g i a còn mặt m ũ i nước không giang lai nói nhưng cô ta đã nói uống xong thì sẽ nhạc thính phong cười lạnh cậu tin là trên đời này có cái loại thuốc như thế à cho người ta uống một ngụm người ta liền một mực yêu cậu ư anh chỉ tin tưởng thần chí người khác có thể bị thuốc khống chế nhưng không tin thuốc có thể khống chế cả tình cảm thuốc này tuyệt đối không có công dụng đó chắc chắn có công dụng khác vương tích vũ nói thuốc này là có người đưa cho cô ta xem ra trên người cô ta còn có bí mật mà anh chưa moi ra được giang lai ngẫm lại cũng thấy đúng làm gì có thuốc nào khiến người ta yêu sống chết chứ vương tích vũ vừa nghe đã hoảng không được các anh không thể làm như thế em xin anh đấy anh thinh phong nhạc thính phong sửa lại cả dạ v ạ n bước ra ngoài cửa sau lưng anh giang lai mặt không biểu tình bóp c ầ m vông tích vũ đổ một nửa thứ nước trong bình vào miệng cô ta sau khi chắc chắn cô ta đã uống xong giang lai mới bung ô ra vông tích vũ ho khan ngã ngồi trên mặt đất cả người tê liệt cô ta ngẩng đầu thì thấy nhạc thính phong đã tới cửa phòng chuẩn bị mở cửa ra cô ta vừa khóc vừa ê ứ anh yêu cô ta như thế Hai sao không thể nhượng cho em được một chút tình yêu đó em không cần nhiều em chỉ cần một chút là đủ rồi cách một tiếng nhạc thính phong đã mở cửa thanh âm của anh truyền vào thai ông tích vũ đời của tôi ngắn lắm ngắn tới mức yêu một người cũng không thấy đủ sao có thời gian mà để ý tới cô một buổi tối thế này vốn anh phải ở nhà chăm sóc vợ con kết quả lại bị con thần kinh này phá hỏng hết tâm tình nhạc thính phong cực kỳ kém khúc kính đuổi theo hỏi thế thôi à giờ xử lý cô ta thế nào bỏ đi sẽ có người tới mang cô ta đi đêm đó hạ an lan đã nói với nhạc thính phong bên người anh và yến thanh ti lúc nào cũng có người bảo vệ vừa rồi nếu những người đó không âm thầm ra tay chỉ với giang lai và khúc kính sao có thể chống lại được nhiều người như thế nhạc thính phong nói thuốc này cũng bỏ lại sẽ có người đem đi khúc kính nhún nhún vai được rồi giải quyết nhẹ nhàng thế này nên cứ có cảm giác không đúng ở đâu đấy nhạc thính phong cười cười dù thế nào cũng được vương tích vũ chắc sẽ không dùng súng cô ta cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi bọn họ đi rồi thủ hạ do ngự chỉ bố trí liền nhanh tiến vào đem cả vương tích vũ và bình thuốc chỉ còn một nửa kia đi chờ tất cả mọi người đi rồi trợ lý của ông tích vũ liền từ một gian phòng khác đi ra hắn bấm điện thoại nói cô ta thất bại thuốc cũng bị nhạc thính phong lấy đi t r ư m hai m 2 ơ anh mau nằm xuống ôm em ngủ thế mà còn thất bại ngu ngốc một đám bỏ đi đối với thất bại lần này tôi thực có lỗi xem ra nhạc thính phong cũng không phải kẻ đơn giản chúng tôi còn tưởng lần này có thể nắm được hắn ta đáng tiếc đã coi thường hắn rồi đương nhiên hắn không đơn giản rồi một cơ hội tốt như thế mà còn bỏ lỡ chắc chắn hắn sẽ cảnh giác muốn tìm cơ hội khác cũng sẽ càng khó khăn hơn các anh đã làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi thật xin lỗi nhạc thính phong không về nhà ngay mà anh tới bích lan đình trước sau khi tắm rửa một hồi xác định trên người không còn mùi gì liên quan tới ông tích vũ nữa mới yên tâm rời đi về nhà y ế n thanh ti đã ngủ nhạc phu nhân đang dùng kính mắt móc giày cho trẻ con giây rất nhỏ nhạc thính phong đút hai ngón tay cũng không vào được anh ngồi bên cạnh nhạc phu nhân hỏi mẹ mẹ làm cái này để làm gì nhạc phu nhân đáp cho cháu trai nhà chúng ta con xem có đẹp k h ông nhạc thính phong gật đầu đẹp lắm nhưng nếu là con gái mẹ sẽ không thích sao đương nhiên thích chứ là con gái càng tốt ngoan ngoãn đáng yêu nghĩ tới thôi là đã thấy thích rồi thật mong bảo bối đáng yêu của nhà ta sớm ra đời nhạc phu nhân cầm lấy một cái giày đã làm xong bà dường như nhìn thấy tương lai không lâu sau này khi bảo bối của bà mang nó trên chân nhạc thính phong nói mẹ khuya rồi mai lại làm mẹ nghỉ ngơi đi nhạc phu nhân tháo kính mắt xuống con còn biết muộn à sao giờ này mới về hả sau này có ra ngoài xã giao nếu không quan trọng thì khỏi cần đi biết chưa nếu thanh ti không mang thai thì con về muộn cũng không nói làm gì nhưng giờ nó đã là phụ nữ có thai rồi con làm chồng sao lại không hiểu chuyện thế hả vâng sau này con nhất định sẽ chú ý loại xã giao này sẽ không đi nữa nhớ kỹ thế nào cũng không được đi vâng mẹ con nhớ rồi mẹ mo đi nghỉ thôi nhạc thính phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra rón rén đi vào phòng y ế n thanh ti đã ngủ say trên giường đèn trong phòng vẫn sáng anh biết đây là mở để chờ anh nhạc thính phong đi tới bên giường ngồi s ồ n xuống tỉ mỉ ngắm gương mặt của y ế n thanh ti ngắm thế nào cũng thấy không đủ trải qua đêm nay nhạc thính phong cảm thấy ánh mắt mình đúng là rất được thật tốt bằng không sao có thể mê hoặc được thanh ti chứ tiến thanh ti mơ màng mở mắt ra nửa tỉnh nửa ngủ nhìn nhạc thính phong rồi lại nhắm mắt lại miệng lên tiếng hỏi anh về rồi ừ anh về rồi tiến thanh ti xoay người mau đi ngủ đi ôm em ngủ anh không ở đây nên em ngủ không ngon ừ chờ anh thay quần áo đã rồi sẽ vào ngủ với em nhạc thính phong nhanh chóng thay quần áo rồi nằm xuống yến thanh ti chui vào lòng anh theo bản năng anh ôm cô vào trong ngực nhẹ nhàng xoa đầu cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cô trong lòng nhạc thính phong nhanh chóng ấm áp anh tắt đèn nhắm mắt lại trong lòng anh hẹp hòi tới mức chỉ có thể chứa được một mình yến thanh ti những người k h á c còn lâu mới chạm tới được trời sáng nhạc thính phong tình trước cầm lấy di động xem giờ mới hơn bảy giờ có một tin nhắn tới từ một số lạ nội dung nói rằng đã kiểm tra được tác dụng của thuốc kia nhạc thính phong nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu yến thanh t i cẩn thận rời giường rồi cầm di động vào toilet tin nhắn xa lạ này anh biết là của ai gửi tới tám chín phần là của ngự trì nhạc thính phong lập tức bấm số gọi quả nhiên không bao lâu sau ngự trì bắt máy chương sao em lại đi với cậu ta em là người của chị mà đó là thuốc gì ngự trí nói căn bản không phải kiểu thuốc mà uống vào thì người đầu tiên anh thấy sau khi tỉnh dậy là người anh yêu đó là một loại độc dược đầu độc thần kinh sẽ không nguy hiểm tới tính mạng nhưng sau này sẽ biến thành ngúng ốc nhạc thính phong nghe xong thì lòng run lên mẹ nó may mắn hôm qua anh chưa kịp uống bằng không biến thành ngu ngốc rồi thì ai chăm sóc vợ con chứ con mụ kia thế nào ngự trí đáp đã đưa rồi không hỏi được gì cả mẹ biết thế không cho cô ta uống nữa nhạc thính phong muốn đá vào bồn u cầu một cái nhưng sợ y ế n thanh ti đang ngủ bên ngoài bị đánh thức nên vội vàng thu chân lại thế những kẻ đi theo cô ta đã bắt hết chưa ngự trí bắt rồi đang thẩm tra vậy nếu có cha ra cái gì thì gọi cho tôi cúp máy xong nhạc thính phong ra khỏi toilet hiến thanh ti vẫn chưa dậy anh vội bỏ di động và chui vào c h ă n sau khi mang thai hiến thanh ti trở thành sủng vật được bao dưỡng mỗi ngày chứ ăn và ngủ thì không hề được làm gì khác cô có cảm giác nhân sinh càng lúc càng n h ả m chán cô gọi điện tới dung thành cho ông bà ngoại nói mình đã có thai bà ngoại vô cùng vui vẻ như một đứa trẻ vậy cứ đòi tới lạc thành nhưng hạ an lan không cho ông nói với lão thái thái ba mẹ giờ già rồi cần phải có người thân chăm sóc nếu ba mẹ tới lạc thành thì không những không chăm sóc được cho thanh ti mà còn hại cô phải chăm sóc lại họ lão thái thái ngẫm nghĩ thấy có lý mặc dù vẫn rất muốn nhưng cũng không muốn yến thanh ti vừa phải dưỡng thai vừa phải chăm lo cho mình thế nên chỉ đành mỗi ngày gọi điện trò chuyện với cô ở nhà d ư ỡ n g thai được vài ngày thì yến thanh ti đã cảm thấy n h ả m chán chết đi được thỉnh thoảng cô muốn đi gặp quý miên miên nhưng đều bị nhạc phu nhân ngăn cản trời lạnh như thế lần nào cũng là quý miên miên chạy tới thăm cô quý miên miên rất gầy khuôn mặt tròn tròn của cô giờ đã gầy đi một vòng thon nhỏ đôi mắt to tròn trải qua một lần lột xác trên người quý miên miên có thêm một phần ý nhị ngược lại càng đẹp ra mỗi lần thấy cô yến thanh ti đều cố gắng làm cô vui vẻ nhưng rốt cuộc cô không thể trở lại làm một người vô ưu vô lo như trước việc tìm kiếm thi thể diệp t h i ể u quang đã dừng lại bởi vì không thể tìm thấy nữa ngay cả các phần thi thể cũng không tìm được giống như trên đời này chưa từng có một người như thế tồn tại có đôi khi yến thanh ti nghĩ có phải diệp t h i ể u quang vẫn chưa chết hay không trong lòng yến thanh ti cảm khái vươn tay véo véo má quý miên miên sao lại gầy thế này hả em nói xem xem không ở nhà nghỉ ngơi còn tới công ty làm gì em đi theo chị thì cứ vừa chơi vừa lĩnh lương thôi quý miên miên cười hắc hắc chị mạch nói mặt em gầy rất đẹp lúc nào cũng bảo cho em xuất đạo hơn nữa em ở nhà cũng chẳng có việc gì chị mạch cho em đi theo hỗ trợ hóa trang cho lanh nhiên rất thoải mái hơn nữa em cũng rất tự do chỉ cần có việc là đều tính vào giờ làm thêm thế nên một tháng lương của em tăng rất nhiều em cảm thấy chờ chị sinh bảo bối xong thì em đã thành tiểu phú bà rồi yến thanh ti vừa nghe đã sốt ruột sao em lại đi với cậu ấy em là người của chị mà chị yên tâm đi em chỉ đi tạm thời thôi giờ chị đang ở nhà dưỡng thai nên em cũng rất nhàm chán chỉ cần chị có việc thì em sẽ mặc kệ chuyện của bọn họ ở bên kia mà tiến thanh ti sờ bụng bụng còn chưa thấy chờ bốn tháng nữa thì đúng là có làm gì cũng không làm nổi t r ư m hai m ư ơ tiểu tiện nhân rốt cuộc cũng lộ diện cô rất chờ mong sinh đứa con này ra nhưng nghĩ tới công việc của mình trong lòng cô vẫn thấy thực mất mát phim lánh hương sẽ ra rạp vào dịp tết nguyên đán cũng không còn vài ngày nữa ngày nào cô cũng đăng tin lên nội bù nhưng không tham gia các hoạt động truyền thông chị mạch đã nói với người ngoài là cô không khỏe đang trong thời gian nghỉ dưỡng sức quý miên miên bóc cho hiến thanh ti một cái hạt rẻ đường nói chị chị mạch bảo em hỏi chị lễ trao giải phim truyền hình chị có đi không đ i ể n lễ long trọng nhất của phim truyền hình được tổ chức vào cuối năm năm nào cũng bình bầu ra những diễn viên truyền hình tốt nhất những người mới xuất sắc nhất là giải thưởng mà diễn viên nào cũng mong muốn đạt được tiến thanh ti gật đầu đi chứ giải thưởng diễn viên mới xuất sắc của chị chị phải tự tới lấy thôi cô đã được đề danh tuy rằng giải thưởng luôn được giữ tới phút cuối cùng tiến thanh ti cũng không cố đi tìm hiểu làm gì nhưng cô cảm thấy nhất định là mình cô rất tin vào điều đó quý miên miên nhỏ giọng nhưng ông chủ có đồng ý không tiến thanh ti nhớ tới nhạc thính phong cười nói có chứ người đàn ông của cô sao cô lại không hiểu hơn nữa cô cũng không yếu đuối tới mức ấy quý miên miên ở lại nhạc ra ăn tối xong mới về nhưng cô không nghĩ tới vừa về nhà đã gặp một đống người đang ở trước cửa quý miên miên hỏi các ngươi làm gì vậy sao thế hả đám người tàn ra quý miên miên thấy một người phụ nữ ôm một đứa bé trai ngồi ở cửa nhà mình vừa khóc vừa kể lể cái gì đó quý miên miên vẻ mặt mê man hỏi xin hỏi cô là ai người kia vừa thấy quý miên miên thì đứng p h á t dậy chỉ vào cô chửi ầm lên tiểu tiện nhân mày rốt cuộc cũng lộ diện rồi mọi người hãy phân xử r ú t đây là một con đàn bà tâm địa như rắn g i ế t hại chết em họ của tôi còn chiếm lấy nhà của chú ấy các người nói xem đã bao giờ gặp được một tiểu tiện nhân không biết xấu hổ như thế này chưa người đàn bà tranh chua đang kêu la này là vợ của diệp húc quang diệp da suy bại cây đổ bầy khỉ tan công ty bị niêm phong đại biệt thự bị niêm phong bọn họ từ một đám tiếng t ă m lừng lây ở lạc thành trở thành một đám dân nghèo ngay cả mấy trăm đồng cũng không kiếm ra nổi từ g i à u h ó a nghèo chuyện này đối với bọn họ mà nói không khác gì từ trên trời cao bị đày xuống tận địa ngục những cái gì tao nhã cao quý lúc có tiền giờ cũng vô dụng hết nghèo khó hoàn toàn có thể thay đổi một con người hôm nay có người nói với vợ của diệp húc quang là diệp thiều quang đã chết nhà của anh bị một nữ nhân chiếm lấy mà người phụ nữ đó không phải vợ của diệp thiều quang cô ta vừa nghe đã lập tức chẳng khác nào kẻ sắp chết đói gặp được một bản t h i ệ p vội vàng chạy tới đây diệp thiều quang không có anh em ruột thịt cô ta và con của cô ta chính là người thân thuộc cuối cùng của anh tại sao nhà của diệp thiều quang lại để một ngoại nhân ở cơ chứ anh ta đã chết nhà phải thuộc về bọn hắn mới hợp lý vợ của diệp húc quang khóc lóc gom sò một hồi biểu hiện vô cùng yếu đuối chỉ thiếu nước chưa lấy dây thừng thắt cổ chết mà thôi mọi người mau đến xem đi các người đã gặp ai ác độc như tiểu thiện nhân này chưa em họ đáng thương của tôi em họ đáng thương của tôi ơi em chết oan buồn quá quý miên miên nghe tới từ chết thì tay không ngừng run rẩy cô muốn nói nhưng lại không biết phải nói cái gì nói diệp thiều quang chưa chết hay nói đây là nhà của cô quý miên miên b ồ n g thấy sợ hãi chẳng lẽ thư cuối cùng thuộc về diệp thiều q u a n g mà cô cũng không bảo vệ được sao chương một nghìn bốn trăm hai mươi lăm một phân tiền tôi cũng không có xin hãy tha cho chúng tôi người vây xem chỉ chỉ t r ò t r ò quý miên miên khe khẽ bàn tán vợ diệp húc quang chỉ vào quý miên miên mà mắng các người nhìn cô ta đi cô ta không nói được gì vì cô ta đang trột dạ tôi muốn kiện cô ra tòa con trai của cô ta lao tới đánh quý miên miên đàn bà xấu đàn bà xấu hại chết chú của tôi hại chết chú của tôi quý miên miên đột nhiên bùng nổ cô đẩy thằng bé kia ra hét lên một tiếng đủ rồi đứa bé lùi về sau hai ba bước t h ế ngã trên mặt đất xoa mắt há mồm gào lên mẹ cô ta đánh con cô ta đánh con vợ diệp húc quang thấy thế liền xông tới tiểu tiện nhân mày dám đánh con tao tao liều mạng với mày quý miên miên bắt lấy cánh tay cô ta thừa dịp tôi còn chưa nổi giận thì lập tức cút ngay cho tôi nhà này các người đừng hòng bước vào nửa bước vợ diệp húc quang gào lên ăn vạ đây là nhà của diệp ra chúng tao mày dựa vào cái gì mà đòi chiếm lấy nó mày là đồ ăn c ắ p tao phải báo cảnh sát tao phải báo cảnh sát đ ỗ n g nhiên vài nhân viên bảo an chạy tới làm loạn cái gì đây hả bảo vệ khu trung cư còn chưa đi tới vợ của diệp húc quang giống như thấy hy vọng cô ta sốt ruột trình bày đây là nhà em của em họ tôi giờ nó chết rồi người đàn bà này lại chiếm lấy nhà của nó đây là nhà của chúng tôi các anh mau đuổi cô ta đi đuổi cô ta ra khỏi đây nhân viên bảo an hỏi em họ cô tên là gì diệp thiêu quang nhân viên bảo an cười bà thím này đừng nói đùa như thế chủ nhà này tên là quý miên miên không phải diệp thiểu q u a n g đâu quý miên miên sửng sốt của cô tên làm sao có thể rõ ràng là vợ diệp húc quang sửng sốt sao có thể thế được người đàn bà này sao có thể mua được căn nhà như thế này các anh bị nhầm rồi em họ tôi mới là chủ hộ không phải các anh nhận tiền hối lộ của người ta đ ấ y chứ các người đã thông đồng với nhau đúng không thím này đây là nhà của người ta thím dựa vào cái gì mà chạy tới đòi nhà của người ta chứ mau ra khỏi đây đây không phải chỗ các người có thể vào đâu bảo vệ nhanh chóng đuổi người ra ngoài trung cư cao cấp mà để loại người rách dưới này tiến vào đúng là làm hạ cấp bậc của nơi này rồi đám người vây xem náo nhiệt thấy không còn gì nữa thì tự động tán đi quý miên miên gọi nhân viên bảo an lại tôi muốn biết phòng này từ lúc nào đổi sang tên của tôi thế đã một thời gian rồi anh diệp tự mình làm thủ tục cô không biết à quý miên miên lắc đầu cô không ngờ diệp thiều quang đã sớm chuẩn bị cho cô hết thảy vợ diệp húc quang và đứa con nhỏ bị đuổi ra khỏi tiểu khu cô ta đứng ở cửa chửi mắng một hồi không có ai quan tâm nên cô ta đành phải rời đi trên người bọn họ không có tiền đừng nói là taxi cho dù là giao thông công cộng cũng không lên nổi mẹ con không muốn về chỗ rách nát kia ngủ đâu con muốn ngủ ở đây ngủ cái gì mà ngủ mày với ba mày đều không có tiền đồ y ỉa như nhau mẹ con n ó i ha ha chỉ biết ăn thôi lão nương hôm nay cũng chỉ mới ăn một chút cơm đây hai mẹ con đi bộ về đi cho đến lúc trên lưng như con cả một ngọn núi chạm c h ạ m di chuyển đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người một tay s á c h con cô ta lên bịt chặt lấy miệng nó không để cho đứa bé kêu lên vợ diệp húc quang vừa thấy đã vội xin tha không được xin các người tôi không có một phân tiền nào đâu xin các người tha cho chúng tôi